Nguyệt gia người đi hướng trước cùng vân gia nhân chào hỏi, mà trong đó có một cái mang mặt nạ áo tím thiếu niên, khi bọn hắn nhìn đến mang theo mặt nạ mặc thất nguyệt thời điểm, có chút kinh ngạc, nói như vậy, mang theo mặt nạ, có ba loại nguyên nhân, một là sợ người tới trả thù, nhị là lớn lên quá mỹ, tam là xấu dọa người, nhà bọn họ thiếu gia thuộc về loại thứ ba, cũng không biết âm gia đội ngũ bên trong vị này, là thuộc về nào một loại, mặc thất nguyệt cùng nguyệt gia vị. kia thiếu chủ đều là một bộ áo tím mang theo mặt nạ, ở đội ngũ bên trong là cực kỳ đáng chú ý, âm gia, vân gia, nguyệt gia, còn có luyện dược sư hiệp hội tứ phương nhân má đã đến đông đủ, hoàn toàn có thể hành động, thẳng tới trời cao núi non quá mức nguy hiểm, cho nên tứ đại thế lực cùng nhau hành động, tuy rằng rất bất mãn âm gia mang theo một cái tiểu quỷ, chính là mặc thất nguyệt lúc trước thực lực làm cho bọn họ không dám nhiều lời, tiến vào thẳng tới trời cao núi non. lúc sau, cho dù bọn họ tu vi cao, kia xương mù dày đặc cũng đối bọn họ tạo thành không ít quấy nhiễu. liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt dừng bước chân nói, các vị tiểu tâm một chút, vân hoành nói, liền tính là gặp được huyền thú, đều phải trốn tránh chúng ta đi. tiểu tử ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ đi. đối mặt vân hoành nghi ngờ, luyện dược sư hiệp hội người cũng chặn ngang một chân. tiểu tử, ngươi nếu là sợ sẽ lăn trở về đi, chính là chung quanh đột nhiên. Chuyển đến bá bá bá thanh âm, Nguyệt Tô hơi hơi co mày, nhìn về phía mặt thất Nguyệt, Phượng Cảnh đã ôm lấy Tiểu Hy, Tiểu Hy thực lực tuy rằng không yếu, chính là nếu là bị thương, nhà mình nương tự cần phải đau lòng, vô số hắc ảnh vọt lại đây, lúc này có người kêu thảm thiết nói, là xà, thế nhưng là xà, nơi này mai phục này đại lượng rắn độc, nhanh lên bảo hộ thiếu chủ, mà âm ra người đã hình thành trận hình bảo hộ âm toàn. Âm toàn thực lực không yếu, bất quá, bảo hộ âm đại tiểu thư, lại là bọn họ chức trách chỗ ở, mọi người thấy gió kia dậm rạp xà, mỗi một con rắn đều không phải thực thô tráng, chính là dậm rạp tụ tập ở bên nhau, làm người sởn tóc gáy, ám rắn độc, đây là thẳng tới trời cao núi non một loại tương đối đáng sợ huyền thú, thực lực không cường, chính là số lượng rất nhiều, có chứa kịch độc, một khi bị bọn họ gặp phải, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Luyện dược sư hiệp hội người chính là để lại một tay, ở phát hiện ám, rắn độc thời điểm bắt đầu giải một ít bột phấn, làm kia một ít rắn độc chán ghét không dám tới gần, phát huy bọn họ luyện dược sư đặc xưng mà vân gia liền xui xẻo nhiều, đã có người chúng độc, vân gia nhân kêu rên không thôi, song đời, như thế nào sẽ gặp được như vậy đáng sợ đồ vật, này còn không có tiến vào thẳng tới trời cao núi non bên trong A, như thế nào sẽ phát sinh như vậy xui xẻo sự. kiến nhiều cắn chết tượng nay ám rắn độc đáng sợ nguyệt người nhà quát sát kia một cái áo tim thiếu niên đã lao ra đi dường như hắn căn bản là không sợ rắn độc giống nhau mặc thất nguyệt nói phượng cảnh bảo vệ tốt tiểu hy ta tới giải quyết mấy thứ này chỉ bạc hiện lên ám đều xả nhiều chính là chỉ bạc số lượng cũng không ít thủ đoạn sạch sẽ lưu loát sát khí này đo ám rắn độc tới như là chém dưa sắt rau giống nhau đơn giản Này đò ám rắn độc giống như đụng phải trời sinh khắc tinh, luận số lượng, chỉ bạc đã biến ảo thành ngàn vạn căn, xác xa với vô hình, luận tốc độ, cái này áo tím nam tử tốc độ, hoàn toàn không thể so bọn họ chậm, mà nguyệt tô trường thương vung lên, sát ám rắn độc tốc độ kinh người không thuộc về có được chỉ bạc mặc thất nguyệt, tuổi còn trẻ, thực lực thế nhưng đạt tới tôn đế đỉnh, cho dù là nhìn quen biến thái mặc thất nguyệt. Đều cảm thấy thiếu niên này thực lực thật sự thực không tồi, Vân Hoành chờ giết thập phần thống khoái mặc thất nguyệt cùng nguyệt tô, hừ lạnh một tiếng, nguyệt ra, khoái vật thật sự càng ngày càng lợi hại, đến nỗi kia một cái mặc nguyệt, tốt nhất chết ở ám rắn độc đàn bên trong, liền ở hắn hung hăng nhìn mặc thất nguyệt thời điểm, một cái ám rắn độc bay lại đây, Vân Hoành kêu thảm thiết, cứu mạng A, cũng ít nhiều hắn bên người trưởng lão tốc độ mau. Nhất kiếm chém đứt kia rắn độc, bằng không có hắn chịu được, như vậy cuồn cuộn không ngừng sát đi xuống cũng không phải kia biện pháp, mặc thất nguyệt phất tay nói, các ngươi toàn bộ đều, lui ra, mọi người đều lui ra, bất quá nguyệt tô lại không có đi, ngươi cũng rời đi, bằng không chờ hạ ngộ thương ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta, nguyệt tô kia một đôi đen nhánh đôi mắt lòe loé giống như con báo giống nhau, trở về đến chính mình đội ngũ bên trong. Thiên ti vạn lũ, ngàn vạn điều sợi tơ biếm sưng một cái đại võng, đem phạm vi linh tinh ám rắn độc toàn bộ đều không chế được, vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang, xua tan sương mù dày đặc, đồng, thời cũng làm này đò ám rắn độc mai một, một lần không đủ, lần thứ hai, vạn sinh tịnh, vạn sinh tịnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt, như vậy phải giết tuyệt chiêu dùng một hai lần, đã là cực hạn được không? Chính là nàng vì có thể đem ám rắn độc thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng một lần một lần dùng, nàng thánh võ chi lực dùng không song sao, thánh võ chi lực vẫn là có chút hao tổn, cho nên mặc thất nguyệt trực tiếp lấy ra tới một lọ đan dưỡng nuốt đi, xuống, vẫn luôn đặt mình trong ở ngoài luyện đan sư hiệp hội người khóe mắt một cái, nói, này ít nhất là thánh linh đan, tiểu tử, ngươi sao lại có thể như vậy lãng phí. Phải biết rằng, chỉ có dược thánh sư mới có thể luyện chế ra thánh linh đan, lại còn có không thể trăm phần trăm thành công luyện chế ra tới, thánh linh đan chính là giá trên trời, mà tiểu tử này, thế nhưng lấy ăn chính là một lọ, thật sự làm thịt người đau a! mặc thất nguyệt mới mặc kệ bọn họ như thế nào, thịt đau, nhìn dư lại vị số không yêu hướng về chạy trồn ám rắn độc nói, nên kết thúc, trận này nguy cơ, cuối cùng giải trừ. Mọi người nhìn về phía mặc thất nguyệt, nếu không phải nàng kia kinh diễm nhất chiêu, hôm nay không biết tổn thất có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này, mặc thất nguyệt ở âm toàn bên người nói gì đó, âm toàn tuyên bố nói, lúc này đây thẳng tới trời cao núi non hành trình, hết thảy đều nghe mặc công tử, cha có tâm bồi dưỡng nàng một mình đảng đương một, phía, chính là nơi này quá mức nguy hiểm, nàng hiện giờ năng lực không đủ, một khi, cho nên giao cho mặc công tử tới lãnh đạo tốt nhất. Nàng cảm giác người này bình tĩnh vững vàng, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có siêu việt chính mình phụ thân năng lực, hảo, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, mặc thất nguyệt nhìn về phía mọi người mở miệng nói, tứ đại thế lực cùng nhau tiến vào thẳng tới trời cao núi non, vì an toàn mới cùng nhau hành động, bất quá hiện tại ta không nghĩ cùng, các ngươi bất luận cái gì một phương hợp tác rồi. Luyện dược là hiệp hội các ngươi chính mình có bảo mệnh đồ vật lại đặt mình trong ở ngoài, mà vân gia người sức chiến đấu quả thực chính là cái phế vật, cùng các ngươi hợp tác đến lúc đó còn phải cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm, cho nên chúng ta như vậy đừng quá đi." mặc Thất Nguyệt lời này nói xong, trực tiếp đem Luyện dược sư hiệp hội cùng Vân gia cấp đắc tội. Bọn họ hai đội nhân mã sắc mặt xanh mét, Vân Tam trưởng lão cả giận nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có điểm thực lực Liền có thể như vậy kiêu ngạo, các ngươi âm ra đơn độc hành động, tiểu tâm toàn quân bị diệt, luyện dược sư hiệp hội nhân đạo, chúng ta phòng độc thuốc bột cũng chỉ có như vậy một chút, chỉ có thể bảo hộ chúng ta mà thôi, luyện dược sư hiệp hội cùng vân gia người sở làm những cái đó sự, nguyệt người nhà cũng xem ở đáy mắt, dù sao, chúng ta không có nghĩa vụ cùng các ngươi cùng nhau hành động, các ngươi hảo chí vì này đi. Mặc thất nguyệt ném xuống lời này, mang theo âm ra người rời đi, nguyệt tô nhìn mặc thất nguyệt bóng dáng, mở miệng nói, chúng ta nguyệt gia cũng đơn độc hành động, miễn cho bị một ít phế vật liên lụy, luyện dược sư hiệp hội ích kỷ, vân nuôi trong nhà một cái phế vật thiếu chủ, theo chân bọn họ hợp tác tuyệt đối là não chiều, nguyệt người nhà cũng không chút khách khi đi rồi, làm vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội người âm trầm không thôi, nhất định phải làm. Âm gia cùng Nguyệt gia người vĩnh viễn đều không cần từ thẳng tới trời cao núi non ra tới. Bọn họ hai chi đội ngũ mục tiêu nhất trí, cho nên lựa chọn hợp tác, rốt cuộc người nhiều càng thêm an toàn không phải sao? Nguyệt gia người thế nhưng đuổi kịp Âm ra đội ngũ. Lúc này Nguyệt gia ngũ trưởng lão đuổi theo nói, Âm đại tiểu thư, thẳng tới trời cao núi non rốt cuộc nguy hiểm, nếu không chúng ta hai nhà hợp tác. Âm toàn nhìn về phía Mặc thất Nguyệt, Mặc thất Nguyệt gật gật. đầu âm toàn mới nói hảo vô trưởng lão có chút xá kinh ngạc làm âm gia duy nhất người thừa kế âm đại tiểu thư liền tính giáo dưỡng hảo chính là tuyệt đối là một cái kiêu ngạo người chính là hiện giờ nàng thế nhưng hoàn toàn nghe lệnh với một cái nam tử hắn càng thêm cảm thấy trước mắt cái này áo tím nam tử không phải người bình thường vào đêm lúc sau bọn họ hai chỉ đội ngũ tìm một cái an tĩnh địa phương nghỉ ngơi chờ dàn xếp hảo lúc sau Tiểu viên cầu thanh âm, truyền đến, chủ nhân, ta giống như cảm giác chung quanh có ăn ngon đồ vật, tiểu viên cầu gia hỏa này bị đan dược chính là uy miệng phi thường xảo quyệt, hiện giờ đã rất ít có linh dược có thể làm nó coi trọng, hiện giờ nó kích động như vậy, có thể thấy được nó phát hiện đồ vật tuyệt đối là chân bảo, mặc thất nguyệt đem nó từ trong không gian ôm ra tới nói, dẫn đường đi, hảo, mặc thất nguyệt lặng yên không một tiếng động rời đi doanh địa, nguyệt gia doanh địa bên trong. Nguyệt tô mở mắt, trên đường gặp không ít không có mắt thành thú, mặc thất nguyệt trực tiếp ném tiểu viên cầu, này đồ tham ăn thoạt nhìn nho nhỏ, thực vô hại bộ dáng, chính là nó cấp bậc tạp nơi đó, cho nên mặc thất nguyệt thực mau liền ở một cái hồ nước bên trong thấy được một đóa màu lam hoa sen, tiểu viên cầu lúc này đây chính là lập hạ công lớn, kiều trọng lam tinh liên, không nghĩ tới thế nhưng có đồ vật, quan sát chung quanh, xác định cũng không có bảo hộ thần thú linh. Tình, lúc này mới ra tay, ngắt lấy hoa sen, tiểu tử, dừng tay, đó là ta, bạch mạc nhìn mặc thất nguyệt trong tay kia một đóa hoa sen, hai mắt phun hỏa, mặc thất nguyệt đạm nhiên đem hoa sen thu được không gian bên trong, xoay người sang chỗ khác hỏi, thứ này tới trước trước đến, ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi, như vậy một đống tuổi, cũng không chê chính mình mất mặt, mặc nguyệt, lại cho ngươi một lần cơ hội. đem này cửu trọng lam tinh liên cho ta, bằng không ngươi, liền chờ chết không toàn thay đi, bạch mà cũng là sợ hái phượng cảnh, cho nên cũng không tưởng bởi vì giết mặc thất nguyệt đắc tội phượng cảnh, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên lăn, bằng không ta bảo đảm ngươi nhất định không thấy được minh bạch thái dương, bạch mà khí tạc, cả giận nói, tiểu tử, ngươi nếu như vậy không cho ta mặt mũi, như vậy liền chết đi. Dù sao nơi này là thẳng tới trời cao núi non, tiểu tử này nếu là đã chết, cái kia đáng sợ nam nhân cũng không nhất định sẽ tra được hắn trên đầu, chỉ cần đến lúc đó hủy thi diệt tích làm cho sạch sẽ một chút liền hảo, tưởng tượng đến này, hắn trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười, thánh võ đế đỉnh hồn hậu hơi thở, từ hắn trên người phát ra, giống như cao nguy núi cao giống nhau hướng tới mặc thất nguyệt áp đi, lão gia hỏa, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Màu lam quang mang hiện lên, tiểu kỳ đã đứng ở mặt thất nguyệt trước mặt chặn lão, Gia hỏa này uy ác, ngươi thần thú, hắn chừng mắt trước cái này áo tím nam tử, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngươi có khế ước thú, chẳng lẽ lão phu liền không có sao, luyện dược sư hiệp hội cùng ngự thú môn có ích lợi giao dịch, cho nên luyện dược sư hiệp hội luyện dược sư có khế ước thú, cũng không kỳ quái, bạch mà khế ước thú thực lực không yếu. Một bậc thần thú, cũng xứng đôi hắn thánh dược sư thân phận, tiểu kỳ, đi bồi cái kia tiểu ra hỏa chơi chơi, mặc, thất nguyệt vỗ vỗ tiểu kỳ, tiểu kỳ như gió giống nhau hướng tới kia một cái nho nhỏ một bậc khế ước thú đánh, ngươi khế ước thú không ở bên cạnh ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, chính mình khế ước thú tuy rằng so tiểu tử này yếu đi không ít, chính là chỉ cần giết rớt khế ước chi chủ, như vậy kia một đầu lam kỳ lân cũng sống không được. Khủng bố thánh võ chi lực điên cuồng tràn ngập mở ra, tiếp tục hướng tới mặc thất nguyệt oanh qua đi. A a a, đại buổi tối, ngủ dám? Đối với chủ nhân động thủ, đánh thức ta ngủ, đáng chết a. Một cái tiếng gầm gừ truyền ra tới, một con tinh xảo độ lửa hổ ly xuất hiện ở cùng mặc thất nguyệt bên người. Bạch mạc luyện dược sư thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt đều cấp chừng ra tới, siêu thần thú. Ngươi vẫn là người sao, một con thần thú, một con siêu thần thú, liền tính là ngự thú môn dòng chính công tử đều không có như vậy đãi ngộ đi, siêu thần thú vừa ra, liền tính bạch mạc thực lực không yếu, chính là lại có chút sợ chết, chuẩn bị cất bước liền chạy, tiểu hỏa nhi ném động duyên dáng hỏa hồng sắc cái đuôi vọt qua đi, chắn bạch mạc trước mặt, tiểu hỏa, nhìn chằm chầm hắn đừng làm cho hắn chạy, tiểu vân, tiểu viên cầu, phối hợp ta động thủ. Mặc thất nguyệt nói, bốn con, giờ khắc này, bạch mạc luyện dược sư cảm giác chính mình đầu lưỡi thắt, đáng chết, thế nhưng trốn không thoát, như vậy ta liền liều mạng với ngươi, bạch mạc điên cuồng hét lên, nhất kiếm như, cầu vòng giống nhau xẹt qua, đầu ma quỷ lóe, bạch quang từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, oanh nổ tung, chính là, bạch mạc nỗ lực tuyệt đối uổng phí, bởi vì mặc thất nguyệt thực nhẹ nhàng liền né tránh. Môi đỏ hơi hơi hướng lên trên một câu, lão gia hỏa thực lực chẳng ra gì, nàng là xem trọng hắn, người này là luyện dược sư, thực lực đại bộ phận đều là từ đan dược đôi lên, miệng cọp gan thỏ, tiểu vân cùng tiểu viên cầu các chạm một phương, mặc thất nguyệt, phất tay nói, thiên ti sát, liền tính chẳng ra gì, cũng so ngươi tiểu tử này lợi hại, bạch mạc chặn mặc thất nguyệt công kích, tiếp theo phản kích, thiên ti vạn lũ, sáu âm tay. Bạch mạc điên cuồng đối mặt thất nguyệt theo đuổi không bỏ, chính là hắn lại thảo không đến cái gì chỗ tốt, chờ hắn muốn công kích mặc thất nguyệt thời điểm, đã bị kia một con tiểu trồn cấp chặn, kia một con tiểu trồn thực lực không cường, chính là lực phòng ngự lại phi thường lợi hại, này liền, tính, kia một đầu màu tím viên cầu mang theo kịch độc, không ngừng đánh len hắn, mặc nguyệt, có loại ngươi đừng trốn, có loại ngươi đừng tránh, bạch mạc điên cuồng quát, mặc thất nguyệt cười nhạo nói. Ngươi lão gia hỏa này được lão niên si ngốc chứng đi, ta không né không đỡ, đứng cho ngươi đánh a. Có loại ta đánh ngươi, ngươi cũng không né không đỡ a. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang nhằm phía bạch mạc. Chỉ là trong nháy mắt hắn trên người liền bắt đầu nơi nơi đổ máu, chỉ bạc bá đạo, hắn muốn chắn đều ngăn không được. A a a, ngươi đáng chết! Bạch mạc tức giận tận trời, tiếp tục công kích mặc thất nguyệt. Chính là mỗi một lần mặc thất nguyệt đều dễ như trở bàn tay tránh thoát, ngược lại là hắn, tinh thần lực đã tiêu hao còn thừa không có mấy, hắn cắn bậc bẹ, chuẩn bị lấy ra đan dược cấp chính mình bổ sung linh hồn lực, chính là một con màu tím tiểu viên cầu liền vọt lại đây, tránh thoát hắn đan dược trực tiếp cấp nuốt, phi phi, phi, quá khó ăn, đây là đan dược sao, tiểu viên cầu ăn xong lúc sau, đặc biệt ghét bỏ. Đáng thương hề hề hỏi, chủ nhân, này đan dược một chút đều không thể ăn, ta có thể hay không nhổ ra, nó vẫn luôn đi theo thất nguyệt, ăn đều là phẩm chất tốt nhất, thuần túy nhất đan dược, hiện giờ dùng luyện dược sư hiệp hội dược nó đều có chút dạ dày đau, bạch mạc tức xùi bọt mép, cái này mặc thất nguyệt thật sự là quá đáng giận, thế nhưng làm nàng khế ước thú đoạt hắn đan dược, lại, còn có vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, mặc thất nguyệt cười nói, chơi đủ rồi. Ta cũng muốn đi trở về, màu đỏ sậm ngọn lửa ra, cùng với chỉ bạc hướng tới bạch mạc vọt qua đi. a bạch mạc một tiếng thét chói tai, đừng nói hắn hiện tại tinh thần lực hao tổn quá nhiều, liền tính không có hao tổn, cũng ngăn cản không được hỗn độn huyền hỏa uy lực. Bạch mạc hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, sau đó thực mau rời đi nơi này, một cái màu tím thân ảnh nhường như hiện, nhìn mặc thất, nguyệt bóng dáng, một đôi mắt càng ngày càng thâm thúy. mặc nguyệt sao thật sự rất mạnh nương tử mặc thất nguyệt tiến doanh địa đã bị phượng cảnh cấp ôm lấy đại buổi tối đi bồi một con lão thử chơi đều không tới bồi người phu quân ngủ mặc thất nguyệt câu lấy cổ hắn treo ở hắn trên người nói ta này không phải đã trở lại sao mệt mỏi quá còn không nhanh lên cho ta ấm giường đã ấm giường hảo nương tử thỉnh kia tuấn mỹ năm trọng khuôn mặt treo yêu nghiệt Mị hoặc y cười, ôm mặc thất nguyệt đi qua, ngày hôm sau, luyện dược sư hiệp hội người phát hiện bạch mạc thế nhưng không thấy, bọn họ tìm được rồi chiến đấu dấu vết, chính là không biết đối phương là người vẫn là thú, ta cảm thấy bạch mạc nhất định là đi tìm cái kia mặc nguyệt tiểu tử báo thù, kết quả bị giết, nhất định là như thế này, chúng ta phải cho bạch trưởng lão đòi lại một cái công đạo A, luyện dược sư hiệp hội, bồi dưỡng ra tới một cái cao cấp dược thánh sư. Chính là tiêu hao không ít tâm huyết, nếu là thật sự bị người giết, khẩu khí này, tuyệt đối nhẫn không dưới, cho nên bọn họ trực tiếp giết đến âm gia doanh địa tìm phiền toái. âm đại tiểu thư, đem mặc nguyệt giao ra đây, bọn họ giết chúng ta bạch trưởng lão, sáng sớm tinh mơ không được an bình, mặc thất nguyệt còn không có phát tác đã bị phượng cảnh cấp ôm lấy, lạnh băng thanh âm ở luyện dược sư hiệp hội người trong tai nổ tung, Lăng, con dám nhiều lời một câu dư thừa. Nói, cũng đừng trách bản tôn không khách khí, luyện dược sư hiệp hội người nhìn đến nghe thế sao lãnh khốc nói, trực tiếp bị dọa tới rồi, bọn họ sắc mặt trắng bệch, âm ra cái kia thánh võ tôn, thế nhưng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bọn họ mỗi người đều như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, hoàn toàn nói không ra lời, cuối cùng bọn họ chỉ có thể xám xịt rời đi, phượng cảnh ôm tiếp tục ngủ mặc thất nguyệt, khóe miệng gợi lên một nụ cười, âm ra đám người hoàn toàn. không biết đã xảy ra sự tình gì. bất quá có thể uống lui nhóm người này hùng hổ người chỉ có phượng công tử, mặc công tử ở bọn họ âm ra cũng ở một đoạn thời gian, cũng rõ ràng hắn nào đó thói quen. đáng sợ nhất một cái chính là tuyệt đối không thể quấy giày nàng ngủ bằng không sẽ thực đáng sợ. mà bọn họ cũng trước nay đều sẽ không không biết sống chết đi đánh thức mặc công tử, chờ đến mặc thất nguyệt bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm luyện dược sư hiệp hội người lại giết lại đây. hung hăng trừng mắt mặc thất nguyệt nói có phải hay không ngươi giết bạch trưởng lão mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh hắn đã chết liền tìm ta ngươi xem ta có thực lực giết được hắn sao nay thẳng tới trời cao núi non nguy hiểm hắn bị manh thú ăn cũng không nhất định ngươi không có thực lực chính là hắn có bọn họ chỉ vào mặc thất nguyệt bên cạnh phượng cảnh nói ngươi không thể hắn lại có thể phượng cảnh nhướng mày nói cái Loại này phế vật, bản tôn còn khinh thường động thù, trong lúc nhất thời, luyện dược sư hiệp hội người xanh cả mặt, vì một cái bạch mạc cùng người nam nhân này đối nghịch tuyệt đối là, phi thường không lý trí sự tình, hừ, bọn họ hừ lạnh, mang theo người rời đi, tiến vào thượng cổ di tích, tìm được dị hỏa mới là mấu chốt, tuyệt đối không thể nhân tiểu thất đại, càng là tiến vào thẳng tới trời cao núi non bên trong, liền xuất hiện không ít linh dược, luyện dược sư hiệp hội. Người thiếu chút nữa cao hứng điên rồi, chính là lúc này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuyên qua mà qua, trực tiếp đem này đó linh dược thu lên, nhạn quá rút mau, các ngươi cũng dám đoạt chúng ta linh dược, đáng chết, bọn họ nổi trận lôi đình nhìn mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, tiểu hy cười nói, tới trước trước đến, ai cho các ngươi tay quá chậm, tuổi lớn, nên về nhà đi dưỡng lão, bằng không hành động thong thả không có bắt được bảo bối, còn trách chúng ta động tác mau. mất mặt không a các vị lão ra ra kia tinh xảo gương mặt tươi cười treo thiên chân vô tả tươi cười chính là thiếu chút nữa tức giận đến này đó luyện dược sư bảo tẩu hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu mao hài ngươi đang lúc hắn phải đối tiểu hy động thủ thời điểm nguyệt ra ngũ trưởng lão có chút xem bất quá đi thăng trưởng lão ngươi như vậy một đống tuổi còn đối một cái năm tuổi tiểu hài tử động thủ ngươi sẽ không sợ cho các ngươi luyện dược sư hiệp hội mất mặt sao Hắn bất đắc dĩ nhìn tiểu hy, cái này tiểu hài tử cũng gan lớn thực, mà mặc thất nguyệt ôm tiểu hy nhìn thăng trưởng lão nói, ngươi nên may mắn, ngươi còn không có tới kịp động thù, một đôi đen nhánh con ngươi bố thượng một tầng xương lạnh, không ai có thể khi dễ nhà nàng tiểu hy. Trong lúc nhất thời vị này thăng trưởng lão cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, rõ ràng chỉ là một cái mới vừa đi vào thánh võ đế giai tiểu tử, hắn thật sự không nghĩ ra hắn vì... sao sẽ sợ hãi nàng mặc thất nguyệt cùng tiểu hy một đường quét ngang mà luyện dược sư hiệp hội chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau ăn cơm thừa canh cặn dọc theo đường đi qua một bụng hỏa lại ngại với phượng cảnh cường đại không dám đối mặt thất nguyệt bọn họ làm cái gì liền ở ngay lúc này tiến vào thẳng tới trời cao núi non chỗ sâu trong chung quanh sương mù càng ngày càng dày đặc mặc thất nguyệt cùng tiểu hy dừng bước chân liền tính chung quanh có phi thường chân quý Linh dược đều không hề động thủ mà là dựa đến phượng cảnh bên người, trực giác nói cho nàng, bọn họ đã muốn chạy tới một cái thập phần nguy hiểm địa phương, âm toàn cũng làm âm người nhà thả chậm, nàng tin tưởng mặc nguyệt trực giác, nguyệt tô nao nao, phất vất tay, làm nguyệt ra người tụ lại lại đây, ngược lại là luyện dược sư hiệp hội cùng nguyệt người nhà, phát hiện mặc thất nguyệt bọn họ rốt cuộc không cướp đoạt linh dược, phi thường hưng phấn đi ngắt lấy chung quanh, linh dược. Lần này chính là phát đạt, này đó linh dược nếu là bắt được bên ngoài đi mua, mỗi một gốc cây chính là giá trị xa xỉ, nếu là luyện chế thành thánh linh đan, kia tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán. Bọn họ tham lam nhìn này đó linh dược, lại không có phát hiện nguy hiểm đã ở chậm rãi tới gần bọn họ, rào rạt một loại dường như lá cây bị gió thổi động thanh âm chuyển đến, bọn họ đắm chìm ở vui mừng bên trong, cũng không có như thế nào để ý. Chính là... Mặc thất nguyệt mặt, lại trầm xuống dưới, nói, nhanh lên lui về phía sau, ở bọn họ lui về phía sau lúc sau, bọn họ nguyên lai like nơi địa phương, đều bị mang theo đen nhánh sắc trường thứ bụi gai sở bao trùm ở, nếu là lại chậm hơn một bước, chỉ sợ bọn họ thân thể liền sẽ bị này đó bụi gai đâm thùng, mấy thứ này, so ám rắn độc còn muốn đáng sợ, này đây là tú la bụi gai, thiên A, chúng ta như thế nào gặp loại này quỷ đồ vật? mà bị này đó bụi gai vây quanh luyện dược sư hiệp, hội cùng vân ra người toàn bộ đều sợ hãi hét lên lên, này đó bụi gai kiếm chém không ngừng, hơn nữa có thể đem người dây dưa đến chết, phi thường nguy hiểm, mặc thất nguyệt bọn họ lui về phía sau, chính là tu la bụi gai lại không có tính toán buông tha bọn họ, rào rạt đường lui, bị bụi gai cấp ngăn chặn, chỉ bạc từ mặc thất nguyệt trên cổ tay trượt xuống, xem ra chỉ có thể liều một lần, chỉ bạc hiện lên. Tu la bụi gai lại lợi hại, cũng ngăn cản không được chỉ bạc sắc, bén, ngân quang nơi đi đến, đều có bụi gai bị chém đứt, bất quá tu la bụi gai số lượng thật sự là quá nhiều, như thế nào chém đều là chém không xong, nhìn mặc thất nguyệt bị tu la bụi gai cấp vây quanh đi lên, âm toàn sắc mặt trầm xuống, nhìn ôm tiểu hy vẻ mặt đạm nhiên phượng cảnh nói, phượng công tử, mặc nguyệt hắn, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, sẽ không có việc gì. Đối với nhà mình nương tử, hắn vẫn là phi thường có tin tưởng, mặc thất nguyệt ở, này đó bụi gai bên trong xuyên qua, như luận chúng nó như thế nào điên cuồng, đều thương không đến nàng, bất quá luyện dược sư hiệp hội cùng vẫn gia nhân lại là thế thảm không được, còn lại người ở bên ngoài người cũng có người bị thương không nhẹ. Thân pháp càng lúc càng nhanh, nguyệt ra người kinh hô, cái này mặc nguyệt, tuyệt đối là một cái phi thường khó đối phó nhân vật, nguyệt tô trầm mặc không nói. Tiếp tục chém nhằm phía hắn đi tu la bụi gai, nàng cũng không tin, này đó tu la bụi gai không có nhược điểm, mặc thất nguyệt ánh mặt đảo qua u ám bốn phía, tuyệt đối là có đột phá khẩu tồn tại, nàng quan sát đến này đó tu la bụi gai hành động quy luật, vừa mới bắt đầu nhìn như lộn xộn, chính là chờ thời gian một lâu, mặc thất nguyệt cuối cùng phát hiện vấn đề, chính là nơi đó, hỗn độn huyền hỏa vừa ra, nhằm phía kia một góc. Khai ra tới một cái lộ, mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh, hảo bá đạo ngọn lửa, âm toàn, mang theo người từ nơi, này lao ra đi, mặc thất nguyệt một lâu lửa qua đi, mà phượng cảnh cũng tại hạ một khắc tới hắn bên người, qua đi, âm toàn mang theo âm người nhà đuổi theo, cần thiết đến mau, bằng không chờ đến tu la bụi gai một khôi phục lại, bọn họ muôn trốn liền khó khăn, đi, nguyệt tô cũng nhanh chóng hạ lệnh, nhằm phía kia một cái chỗ hổng. Luyện dược sư hiệp hội cùng vân gia người tựa hổ cũng thấy được hy vọng, liều mạng vọt qua đi, bất quá bọn họ phản ứng thật sự là chỉ độn một, chút, bị tu la bụi gai để lại không ít người, này còn chưa tới mục đích địa, liền tổn binh hao tướng, vân gia thiếu chủ vân hoành phẫn nộ vọt tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, ngươi ngọn lửa như vậy lợi hại, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu đem kia tu la bụi gai cấp thiêu, làm hại chúng ta vân gia tổn thất như vậy nhiều người. Ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm, mặc thất nguyệt lãnh đạm nhìn hắn nói, ngươi có thể ngăn cản được chủ tu la bụi gai sao, nếu là ta ngay từ đầu, thiêu, ngươi chỉ sợ cũng hóa thành cho, hơn nữa ta cũng không có nghĩa vụ, bảo hộ các ngươi vân ra người, Hỗn độn huyền hỏa bay đi ra ngoài, vân hoành sợ hại né tránh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngươi đừng tới đây, ngươi, lăn phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp dọa vân hoành hơi kém té ngã. May mắn bên cạnh hắn trưởng lão đem hắn cấp đỡ lấy, mới không làm hắn ném vân ra mặt, vân hoành phi thường không cam lòng, chính là lại cũng không có lá gan tìm, mặc thất nguyệt cha, chỉ có thể rời đi, đa tạ mặc công tử ra tay cứu giúp, nguyệt gia người nhưng không có vân ra như vậy thức thời, ngu trưởng lão cười lại đây nói lời cảm tạ, đến nỗi luyện dược hiệp hội người, lại cùng vân ra giống nhau đem mặc thất nguyệt cấp ghi hận thượng, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó cùng phượng cảnh còn có tiểu hy ba người, đã ở phía trước dẫn đường, âm toàn bọn họ cũng đi theo mặc thất nguyệt rời đi. Nguyệt gia cũng không có trì hoãn, chỉ là vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội này đó tàn binh bại tướng, căn bản là theo không kịp mặc thất nguyệt bọn họ tốc độ. Tới rồi, không biết đi rồi bao lâu, ở một mảnh phế tích phía trên, mặc thất nguyệt dừng bước chân, mở ra thiên cơ lâu cho nàng bản đồ một đối lập. Đã xác định, đây là kia một cái xuyên qua bên trong thượng cổ di tích. Nguyệt gia vô trưởng lão nói, này một chỗ thượng cổ di tích, hẳn là có nhập khẩu, đại gia tìm xem. Nhập khẩu, thiên cơ lâu chỉ là cung cấp bản đồ, di tích nhập khẩu, chỉ sợ bọn họ bọn họ cũng không biết, thù thù nhóm là tương đối mẫn cảm, cho nên mặc thất Nguyệt lặng lẽ làm chúng nó toàn bộ đều xuất hiện. nho nhỏ ngụy trang không ai có thể chú ý được đến, đi tìm di tích nhập khẩu, là... Chủ nhân, mọi người ở đây mạnh mẽ tìm kiếm di tích nhập khẩu thời điểm, luyện dược sư hiệp hội người cùng vân gia người cùng tới rồi, chủ nhân, tìm được rồi, lúc này, tiểu viên cầu, truyền đến tin tức, mặc thất nguyệt đi qua, kia trên mặt đất là một khối tấm bia đá, đương nàng muốn đi động kia một khối tấm bia đá thời điểm, bị phượng cảnh cấp ngăn trở, ta tới, phượng cảnh vừa động thù, kia một khối tấm bia đá chậm rãi rời đi, vân hoành vui sướng nói. Nhập khẩu tìm được rồi, mang theo vân ra người vọt lại đây, muốn ở bí cảnh nhập khẩu mở ra kia một khắc cái thứ nhất vọt, vào bí cảnh bên trong, chính là ở kia tấm bia đá hoàn toàn mở ra kia trong nháy, mắt, vô số độc tiễn bay ra tới, thiếu chủ, cẩn thận, mà phượng cảnh tìm xem ôm sở thất nguyệt cấp né tránh, kia độc tiễn hoàn toàn thương không đến bọn họ nửa phần, chính là vân ra lại bởi vì bọn họ ra thiếu chủ lỗ mãng, lại tổn thất không ít người. Đáng chết mặc nguyệt, ngươi thế nhưng an toàn chúng ta, vân hoành giữ tợn nhìn mặc thất nguyệt, hận không thể đem nàng cấp đại tá tám khối, vân thiếu chủ, thượng cổ di tích nhập khẩu có ám khí, đó là thực bình thường sự, tình, ngươi như thế nào không có trường đầu óc, quái được ai, âm toàn không chút khách khí khinh thường nói, mặc công tử, kế tiếp như thế nào làm, âm toàn hỏi, mặc thất nguyệt nhìn vào khẩu thang lầu. mở miệng nói hẳn là không có gì vấn đề đi vào âm ra đi vào lúc sau kế tiếp là nguyệt gia luyện dược sư hiệp hội vân hoành vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa phá lá gan có điểm không dám đi xuống bất quá cuối cùng vì không mất mặt cắn chặt răng mang theo vân gia tàn binh bại tướng giết đi vào từ thang lầu thượng đi ra ngoài bọn họ liền tới rồi một cái tuyết bạch sắc thời gian bất quá chung quanh xác thật phi thường ấm áp dưới chân thổ địa. Cực kỳ mềm mại, đây là thượng cổ bí cảnh, mặc thất nguyệt đánh giá chung quanh, liền ở ngay lúc này, mọi người kinh ngạc nói, mặc nguyên thạch, thế nhưng là mặc nguyên thạch, thực lực vượt qua 13 cấp tới thánh võ hoàng giai, mặc nguyên thạch bên trong lực lượng đối bọn họ không có bao lớn, tác dụng, chính là đối chính mình hậu đại lại có rất lớn tác dụng, chỉ cần có cũng đủ mặc nguyên thạch, gia tộc bọn họ bên trong hài tử có lẽ mười mấy tuổi là, có thể đủ trở thành thánh võ hoàng. Cho nên nhìn đến đầy đất mặc nguyên thạch, bọn họ đều là phi thường hưng phấn, mà mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người, nhìn đến như vậy nhiều mặc nguyên thạch lại là một chút đều bất động dung, âm toàn nhìn đến mặc thất nguyệt như vậy, trong lòng có một loại thật không tốt dự cả, vừa định ngăn cản gia tộc bọn họ người, đột nhiên, phanh một tiếng vang lớn, thế nhưng đã có người bắt đầu tranh đoạn này mặc nguyên thạch đánh lên, phanh phanh phanh vốn dĩ một cái bảo khố. Hiện giờ lại biến thành một cái chiến trường, mỗi người hai mắt đều là màu đỏ, nhìn đến ai đều như là nhìn đến địch nhân giống nhau, nguyệt gia giống nhau hỗn loạn, chỉ có đối mặt nguyên thạch không có một chút ý tưởng nguyệt tô, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, cho ta dừng tay. Nguyệt tô quát, bình thường thời điểm bọn họ đối thiếu chủ duy mệnh là tử, chính là lúc này hoàn toàn nghe không vào, dừng tay, âm toàn cung uống nói, vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cái này làm cho âm toàn cùng Nguyệt Tô cảm thấy thực vô lực, mặc công tử, âm toàn cầu cứu dường như nhìn về phía mặc thất Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặc thất Nguyệt nói, không hổ là viễn cổ di tích, vừa tiến đến liền giả thiết một cái lớn như vậy bẫy dập, toàn bộ không gian, đều mang theo có thể gia tăng người tham dục hơi thở, cho nên bọn họ mới có thể như thế, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao. Âm toàn trong lòng có chút nôn nóng, mặc thất nguyệt đánh giá chung quanh, nói, ta có thể cứu các ngươi một lần, lại không nghĩ nhiều lần đều cứu bọn họ, chờ hạ âm đại tiểu thư hảo hảo cùng bọn họ nói tiếng vào phương diện này, mục đích là cái gì? minh xác mục đích, nếu là ở như vậy bị một ít vật nhỏ mê hoa mắt, ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay. Hảo, âm toàn gật gật đầu, mặc thất nguyệt lấy ra tới một cái cái chai, một cổ nhàn nhạt thanh hương truyền đi ra ngoài. Những người này rốt cuộc từ hỗn độn bên trong thức tỉnh lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như thế nào bị thương, ai đánh ta mặt, âm toàn nói, các vị lẳng lặng, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện, bằng không đến nói lời tạm biệt muốn sống đi vào này, thượng cổ bí cảnh bắt được chỗ tốt, một ít kỹ xảo, đối mặt thất nguyệt tạo không thành cái, gì ảnh hưởng, nàng mục đích chỉ có một, này một mảnh thượng cổ di tích bên trong dị hỏa. Bắt được dị hỏa phía trước, liền tính là nghịch thiên thần khí đặt ở nàng trước mặt, nàng đều không thể sẽ để ý tới, cho nên như vậy khảo nghiệm, đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, tiểu ngân tử, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nhớ rõ chiếu cố hảo tiểu hy, mặc thất nguyệt nhó tiểu ngân tử nói, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu hy, tiểu ngân tử gật gật đầu, chờ những người này ổn định cảm xúc lúc sau, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Lúc này tiểu hy cười nói, này đó mặc nguyên thạch không cần bạch không cần, nếu không chúng ta thu hồi đến đây đi, bọn họ tuy rằng vô dụng, chính là ở Bắc Châu Đại Lục Hoang vu Thành, Phượng Thương Các, chính là có không ít người phải dùng, kia mặc nguyên thạch là không tồi, chính là hướng về vừa rồi cảnh tượng, ai dám lấy, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, nếu tiểu hy đều nói như vậy, không cần bạch không cần, tiểu hy trực tiếp đem nơi này một đống lớn mặc nguyên thạch thu được không gian bên trong. Lệnh chúng nhân kinh ngạc vô cùng, hắn như thế nào một chút sự tình đều không có, tại sao lại như vậy, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, quảng hảo các ngươi cảm xúc, có thể cho các ngươi giết hại lẫn nhau không phải này đó mặc nguyên thạch, mà là các ngươi tham lam chi tâm, nhà ta tiểu hy đối này đó mặc nguyên thạch một chút tham lam chi tâm đều không có, đương nhiên có thể an, toàn thu hồi này đó mặc nguyên thạch, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thế nhưng là như thế này. Bọn họ ẩn ẩn lại xuất hiện bạo ngược cảm xúc, ngươi như thế nào không nói sớm, đúng vậy, này đó mặc nguyên thạch cũng có chúng ta phân, nhanh lên giao ra da đây, một đám đôi mắt phiếm hồng, âm huyền cùng nguyệt tô sắc mặt trầm xuống, đáng chết, rõ ràng đều cùng bọn họ nói hảo, chính là nhóm người này người tật xấu thế nhưng lại tái phát, một người tham lam chi tâm, cũng, không phải là tưởng khống chế là có thể khống chế được trụ, vẫn là nguyệt gia vô trưởng lão có dự kiến trước. Đi tới nói, mặc công tử, làm này đó phế vật khôi phục, tính ta nguyệt gia thiếu ngươi một ân tình, những người này đã không thể lưu lại nơi này, như vậy một chút khảo nghiệm đều không chịu nổi, tới rồi di tích bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo chân sau, mặc công tử, âm toàn cũng nhìn phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt làm cho bọn họ tỉnh táo lại, hai nhà, người liền đem này một ít người cấp quăng ra ngoài, đến nỗi luyện dược sư hiệp hội cùng vân ra người. Bọn họ hiển nhiên không có như vậy tự giác, đi thôi, mặc thất nguyệt tiếp theo đi phía trước phương đi, trước tìm được kia dị hỏa mới là chuyện quan trọng nhất, chờ đến bọn họ đi qua một cái hành lang dài lúc sau, đột nhiên mặc thất nguyệt phát hiện người chung quanh thế nhưng biến mất. nay bí cảnh quả nhiên có cổ quái, bất quá mặc thất nguyệt lại không có hoảng loạn, mà, là tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu, tiểu tử, cho ta đi tìm chết đi, liền ở một cái giao lộ, Giao hội thời điểm, một cái lão giả chạy ra tới, đôi tay thành chảo hướng tới mặc thất nguyệt bắt lại đây, liền ở nàng muốn bắt phá mặc thất nguyệt cổ thời điểm, xích hồng sắc ngọn lửa bao vây lấy mặc thất nguyệt, a hắn hét thảm một tiếng, vội vàng đẩy ra, mặc thất nguyệt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này lão giả nói, vân ra người, vân hoành không dám tới chịu chết, ngươi thế, nhưng chạy ra chịu chết, ngươi làm chúng ta vân ra tổn thất thảm trọng, chỉ có giết ngươi mới có thể tiết hận. hắn phẫn nộ chừng mắt mặc thất nguyệt giết ta mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dơ lên chỉ bạc đã ra tay hắn đã bị hỗn độn huyền hỏa gây thương tích ở bị mặc thất nguyệt đánh cái trở tay không kịp cho dù thực lực so mặc thất nguyệt cao hai cái cấp bậc lại như cũ không phải mặc thất nguyệt đối thủ từng cây lạnh băng chỉ bạc từ hắn bên người xuyên qua mà qua hắn biết chính mình thất bại ngươi không thể giết ta ta chính là vân gia trưởng lão Ngươi nếu là giết ta vân ra sẽ không bỏ qua ngươi, mặc thất nguyệt nói, cái này thượng cổ di tích không gian đan sen, lúc này này một mảnh trong không gian chỉ có chúng ta hai cái, ta giết ngươi, lại hủy thi diệt tích, ngươi dám, không, Hỗn độn huyền hỏa di tích ra tay, liền ở ngọn lửa bao trùm trụ hắn thời điểm, chung quanh không gian lại một lần thay đổi, người này thế, nhưng ở nàng trước mặt biến mất, thật là phiền toái. Mặc thất nguyệt nói thầm, này một cái thượng cổ di tích không gian biến ảo quá nhanh, mặc thất nguyệt tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên cái này không gian chuyển đến oanh một tiếng vang lớn, này mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, phượng yêu nghiệt có phải hay không quá dã man, thế nhưng trực tiếp bạo lực đem không gian cấp đả thông, kia một cái quỷ dị không gian bị phá khai lúc sau, mọi người đều xuất hiện ở, một cái trống trải quảng trường phía trên, phượng cảnh kéo lại mặc thất nguyệt nói. Nương tử, không có việc gì đi, không ít người trên người đều mang theo thương, chỉ sợ này không gian lấy cớ đều sẽ có người gặp gỡ, nếu là kẻ thù nói, liền không tránh được động thủ. mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, một con tiểu lão thử mà thôi, còn không động đậy ta, ca, ca, ca liền ở ngay lúc này, một loại kỳ quái thanh âm truyền đến, liếc mắt một cái xem qua đi, bọn họ phát hiện, chính mình bị trắng bóng một mảnh cấp vây quanh. mà này đó trắng bóng đồ vật, thế nhưng toàn bộ đều là một ít bộ xương khô. Nếu là gặp được mười mấy cái bộ xương khô, này đó đại gia tộc cường giả tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bất quá hiện giờ trước mặt lại là thượng trăm hơn một ngàn bộ xương khô. Mặc thất nguyệt nói, cần thiết rời đi nơi này. Ở bộ xương khô còn không có phát động công kích phía trước, bọn họ động thủ trước, chính là này đó bạch lỗ thùng hoàn toàn là, đao chém không đứt, hỏa cũng thiêu bất tử. Trong nháy mắt, mọi người đọc khủng hoảng, đây là cái gì phá địa phương, ta phải rời khỏi, đáng chết, dị hỏa không có tìm được, chúng ta chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này, này quỷ đồ vật thật là đáng sợ. Đối mặt như vậy một ít giết không chết quái vật, mọi người đều luống cuống, a đã có người bị thương, này đó bạch bộ xương khô huy động cốt đao, lực sát thương là cực kỳ đại, lui lại, mặc thất nguyệt quát, âm người nhà vội vàng lui. Về phía sau, chờ bọn họ rút về hành lang dài thời điểm cuối cùng an toàn, phía trước chính là một cái vùng cấm, một khi có người tới gần, như vậy những cái đó bộ xương khô liền sẽ phát ra công kích, rời khỏi tới, bọn họ mới có thể dừng lại, nơi đó mặt, tuyệt đối có bảo bối, nghi hoặc nhất định liền ở kia mặt sau, an toàn lúc sau, bọn họ trong lòng lại bắt đầu tham lam lên, âm toàn nói, các ngươi muốn chết nói, có thể tiến lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kia một ít bộ, xương khô người, bọn họ căn bản là không đối phó được, mặc thất nguyệt nói, âm đại tiểu thư, này một chỗ bí cảnh không hảo sấm, vì an toàn khởi kiến, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, tiểu hy, ngươi cũng đi ra ngoài, âm toàn ngây ngẩn cả người, mặc công tử, như vậy ngươi, ta nhất định phải được đến dị hòa, mặc thất nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Âm toàn không rõ, mặc nguyệt không phải có một cái lợi hại ngọn lửa sao, như thế nào còn cần hỗn độn huyền hỏa, hảo, chúng, ta lập tức rời đi, âm toàn nói, các ngươi cũng đi ra ngoài, lúc này, nguyệt tô cũng hạ lệnh nói, thiếu chủ, ngươi người nhiều ngược lại không hảo hành động, ta một người, đều có biện pháp toàn thân mà lũi, nguyệt tô nói, là, nguyệt gia người vẫn là thực nghe lời, âm gia cùng nguyệt gia hảo xử lý. Chính là luyện dược sư hiệp hội cùng vân gia nhân lại không có tính toán rời khỏi, bọn họ nghĩ làm mặc thất nguyệt bọn họ trước mở đường, bọn họ theo ở phía sau, liền có, thể xông qua đi, mặc thất nguyệt chỉ bạc đã ra tay, lại bị phượng cảnh cấp ngăn trở, ta tới, bạc phượng ra tay, này đó bộ xương khô tuy rằng giết không chết, chính là cũng là có cực hạn tính, đối mặt thánh võ tôn đỉnh cường giả, chúng nó cũng không thể nề hà, oanh một tiếng vang lớn. Một cái đường bị thanh ra tới, Phượng Cảnh kéo lại mặc thất Nguyệt nói, ta đi, Phượng Cảnh bá đạo, làm Nguyệt Tô có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó hắn cũng theo đi lên, nhanh lên, theo sau, cơ hội tốt a, Vân Hoành vui sướng nói, đi, Vân gia cùng luyện dược sư hiệp hội đi theo bọn họ phía sau cũng vọt qua đi, bất quá bởi vì bọn họ tốc độ hát quá chậm, hơn phân nửa bộ phận người bị bạch bộ xương khô lại một lần vây quanh lên. thiếu chủ cứu mạng a tam trưởng lão cứu ta kia một đám bị bộ xương khô vây quanh người kêu thảm thiết lên chính là phía trước nhân vi đuổi kịp mặc thất nguyệt bọn họ hoàn toàn không màng những người này chết sống phía sau đi theo người làm phượng cảnh thực không vui nương tử muốn hay không giải quyết bọn họ không cần phải theo chân bọn họ lãng phí thời gian đi tìm tín cực hỏa mặc thất nguyệt nói này dọc theo đường đi gặp không ít chặn đường bộ xương khô người Bất quá toàn bộ đều bị phượng cảnh rửa sạch sạch sẽ, vân hoành bọn họ hoàn toàn xem ngây người, giống như nam nhân, bọn họ muốn cùng người nam nhân này đoạt dị hỏa, có phải hay không tìm chết a? chờ đến bọn họ, đi tới một, cái to lớn màu trắng cung điện mới dừng lại bước chân, thiên a, ngày đó là đan dược, thần linh đan, thế nhưng liền thần linh đan cũng có, luyện dược sư hiệp hội người cũng biết hàng, cho nên càng thêm kích động. Những người này, hoàn toàn hấp thụ không được giáo huấn, mặc thất nguyệt cung phượng cảnh chỉ là cẩn thận quan sát đến bốn phía, nơi này tuyệt đối có vấn đề, A, đột nhiên hét thảm một tiếng, đã có người bắt đầu biến mất, thiếu chủ, một đám, hư không tiêu, thất, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, tiến vào cái này thượng cổ di tích bên trong, nàng liền cảm giác được đến nơi này không gian bị động tay chân, làm cho không gian vặn vẹo, phương diện này có vô số tiểu không gian. Chỉ sợ dị hỏa cung ở trong đó một cái bên trong, nay tuyệt đối không phải giống nhau khó tìm, chẳng lẽ chỉ có thể chạm vào vận khí sao, đi, cung điện bên trong chất đầy đan dược, mặc thất nguyệt bọn họ không thèm để ý, chờ đi tới cung điện cuối thời điểm, mặc thất nguyệt thấy được một cái màu tím ngọn lửa đoàn, cái này, dị hỏa, tím cực hỏa, một cái trầm thất thanh âm chuyển đến, liền tại đây một khắc, bọn họ chung quanh không gian lại một lần vặn vẹo, Phượng cảnh căn bản là chưa kịp bắt lấy mặc thất nguyệt liền biến mất, trước mắt không gian lại một lần biến hóa, tiếp theo liền nghe được, tí tách tí tách dòng nước thanh, mặc thất nguyệt liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được một cái màu tím hồ nước, sâu thẳm vô, cùng, còn mang theo mùi máu tươi, mà này màu tím hồ nước bên trong, có một cái đài, mặt trên có một túp sáng lạn màu tím ngọn lửa, mà từng giọt bọt nước là từ mặc thất nguyệt ngẩng đầu vừa thấy. Nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nàng vị trí khắp không trung đều là một cái to lớn siêu thần thú, mà kia nhỏ giọt tới giọt nước, là nó màu tươi, to rộng cánh, có thể đem khắp không trung cấp che khuất, cường hãn thân hình, bị xiềng xích hung hăng khóa trụ, nơi nơi đổ là, vết thương, nó còn chưa chết, ít nhất mặc thất nguyệt cảm giác được nó còn có một chút ít hơi thở, như vậy thần thú một khi tỉnh lại, sẽ có thế nào thực lực? Mặc thất nguyệt hoàn toàn không dám tưởng, mà kia ngọn lửa, hẳn là tím cực hỏa, đây là tím cánh rơi long, phi thường đáng sợ tồn tại, lại không có nghĩ đến ở chỗ này, một cái thâm trầm thanh âm truyền tới, mặc thất nguyệt quay đầu liền nhìn đến một cái áo tím thiếu niên, trống rỗng xuất hiện, hơi hơi nhíu mày nói, nguyệt thiếu chủ, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt tím cực hỏa sao, nguyệt tô nói, tím cực hỏa là dùng để trấn áp tím cánh rơi long. Ta tuy rằng tuy rằng muốn tím cực hỏa, chính là lại không dám lấy, một khi tím cực hỏa biến mất, tím cánh rơi long phong ấn bị cởi bỏ, như vậy thánh võ đại lục chỉ sợ đều sẽ xong đời, giống, liền ở ngay lúc này, kia nhắm mắt lại tím cánh rơi long đột nhiên mở hai mắt, một trận khủng bố trận gió hướng tới bọn họ vọt lại đây, một loại lệnh, người hít thở không thông uy áp làm người phía sau lưng lạnh cả người, mặc thất nguyệt cùng nguyệt tô vội vàng né tránh. chính là trận gió hoàn toàn không có dừng lại tìm cánh rơi long cũng không giống như tưởng thật sự giết bọn hắn chính là lại đem bọn họ đưa vào tuyệt cảnh tốc độ thực mau cho dù đem hết toàn lực cũng bị làm cho chật vật không thôi mặc thất nguyệt trên trán đã toát ra mồ hôi lúc này tím cánh rơi long âm lãnh nói các ngươi hai nhân loại phi thường không tồi cho bổn vương đem kia một cái tím cực hỏa lộng đi chờ đến bổn vương phá vỡ phong ấn thời điểm Nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng các ngươi, liền tính các ngươi muốn khắp đại lục, bổn vương cũng cho nổi, đây chính là chỉ ở sau kỳ nghèo như vậy thượng cổ manh thú cấp bậc manh thú, nó nói nếu có thể tin, heo mẹ đều có thể lên cây, chính là nếu là bọn họ cự tuyệt hồ A, này tìm cánh rơi long chỉ sợ dưới sự giận dữ, liền sẽ đem bọn họ cấp diệt, mặc thất nguyệt cùng, nguyệt tô sắc mặt trầm xuống. Tránh thoát lại một đạo công kích lúc sau bọn họ trực tiếp bị buộc tới rồi góc tường, không đường thối lui, mặc thất nguyệt nhìn kia một đôi thị huyết đôi mắt nói, kia tím cực hỏa chính là dị hỏa, chúng ta muốn lấy đi, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a nghe được mặc thất nguyệt nói, tìm cánh rơi long lúc này rốt cuộc rừng công kích, nhìn phía mặc thất nguyệt nói, ngươi nói cũng là, các ngươi này hai cái nhỏ yếu nhân loại là lấy không, đi kia tím cực hỏa, mặc thất nguyệt cười nói. Ta tưởng cường đại tìm cánh rơi long hẳn là sẽ có biện pháp mới đúng, biện pháp đương nhiên là có, không có ta làm không được sự tình, tìm cánh rơi long nghĩ nghĩ, nếu là dùng như vậy lấy máu còn không biết muốn nhiều ít năm, mới có thể đem kia tím cực hỏa cấp tiêu diệt, mà nếu dùng mặt khác biện pháp, nó liền có thể nhanh lên giải thoát rồi, ta lập tức dùng ta cánh xương cốt, cho ngươi luyện chế ra tới một cái không chế, tím cực hỏa vật chứa. Chỉ cần ngươi đem kia ngọn lửa để vào kia vật chứa bên trong, liền có thể đem tím cực hỏa thu hồi tới, thảo, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, tím cánh rơi long chuyên tâm đi chuẩn bị vật chứa, kia trừ cốt chi đau tuyệt đối không phải đùa giỡn, chính là vì tự do, tím cánh rơi long quyết định bất cứ ra nào, đã không có tím cánh rơi long uy áp, mặc thất nguyệt cùng nguyệt tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc nguyệt, như vậy thật sự có thể chứ, nguyệt. Tô hơi hơi cau mày hỏi, hiện tại, chỉ có như vậy kéo dài thời gian, mặc thất nguyệt nói, chính là, tìm cánh rơi long quá mức cường đại, chỉ sợ không người là nó đối thủ, cho dù có người tới nơi này chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi, mặc thất nguyệt nói, chỉ là một con cường hán con rơi mà thôi, tìm cánh rơi long vì luyện chế khống chế kia tím cực hỏa vật chứa, quả thực là bất cứ giá nào, thật vất vả mới gặp nhân loại. Nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà, mặc thất nguyệt cùng nguyệt tô thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh khôi phục lực lượng, mặc thất nguyệt nhìn kia u màu tím tím cực hỏa, tím cực hỏa, nàng là muốn, chính là cũng không thể phóng tím cánh rơi long đi ra ngoài tai hỏa toàn bộ đại lục, duy nhất biện pháp, đó chính là giải quyết này mánh thú, không biết qua bao lâu, tím cánh rơi long cho một cái cái phiếu hình dạng đồ vật giao cho mặc thất nguyệt nói. Nhân loại, cho ngươi, đi huyết đàm trung tâm đem kia tính cực hỏa dẫn, tới cái này cái trai bên trong, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành, đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ hảo hảo ngợi khen ngươi, nhìn hai người kia loại, ra thịt tinh tế, chờ nó một đạt được tự do, bọn họ hai cái đó là nó khai vị bữa tiệc lớn, có thể trở thành nó tìm cánh rơi long đệ nhất phân khai vị bữa tiệc lớn, cũng coi như là bọn họ phúc phận, hảo. Mặc thất nguyệt chuẩn bị tiến đến, nguyệt tô ngăn cản nói, nếu không làm ta đi, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ta, so ngươi muốn phương tiện, chỉ bạc vẽ ra, ở huyết đàm phía trên xuất hiện một cái màu bạc con đường, mặc thất nguyệt trực tiếp từ huyết nói đàm phía trên đi qua, rốt cuộc tới rồi tím cực hỏa trước mặt, kia cực nóng độ ấm, làm mặc thất nguyệt không thể không vận dụng thánh võ chi lực tới ngăn cản, nàng thâm hô một hơi, đánh tiếp tính động thủ. Nguyệt tô hô hấp cứng lại, đã tới rồi tình trạng này, còn có vãn hồi đường sống sao, không thu tím cực hỏa, bọn họ chết, thu lúc sau, bọn họ chỉ sợ cũng không thể không chết, Tìm cánh rơi long kia một đôi đại đại đôi mắt, trước sau nhìn chằm chằm mặc thất Nguyệt, nhanh, nhanh, kia đáng chết tím cực hỏa, cuối cùng muốn biến mất, mà nó lập tức cũng muốn khôi phục tự do, nó cơ hồ đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở kia tím cực hỏa phía trên. đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên trực tiếp bổ về phía tìm cánh rơi long oanh một tiếng vang lớn tìm cánh rơi long rít gào nói là ai là ai cũng dám đánh lén bổn vương vạn sinh tịnh lúc này tính toán đem tín cực hỏa thu hồi tới mặc thất nguyệt cũng đối nó phát động công kích a a a đáng giận nhân loại bổn vương như vậy tín nhiệm ngươi ngươi cũng dám phản bội bổn vương đáng sợ lực lượng lan tràn mở ra tìm cánh rơi long đã bắt đầu công kích Một màu bạc thân ảnh chợt lóe tới rồi mặc thất nguyệt bên người, nương tử, ngươi không sao chứ, cẩn thận, mặc thất nguyệt quát, tím cánh rơi long công kích đã đã đến, tiểu kỳ, tiểu, vân, tiểu viên cầu, kiểu kiểu, tiểu hỏa nhi, này tím cánh rơi long khó đối phó, mặc thất nguyệt đem chính mình thú thú toàn bộ đều triệu hồi ra tới, ngươi mặc thất nguyệt như thế cường đại khế ước thú đội hình, làm tím cánh rơi long có chút kinh ngạc. Bất quá lại khinh thường nói, này đó tiểu gia hòa, sao có thể là bổn vương đối thủ, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi, bị phong ấn, còn như vậy cường hán, cường đại cái chắn chặn hết thảy công kích, nguyệt tô bắt đầu ra, tay, ầm ầm ầm bởi vì tìm cánh rơi long phát uy, trong nháy mắt toàn bộ thượng cổ di tích đều bị phá hủy, ầm ầm ầm, vân hoành cùng luyện dược sư hiệp hội người từ phế tích bên trong bò dậy nhìn kia một cái bị xiềng xích vây khốn tìm cánh rơi long kinh hô thiên a đó là cái quỷ gì đồ vật mãnh thú tìm cánh rơi long nhanh lên chạy a tím cực hỏa đó là tím cực hỏa mệnh đều không có con muốn tím cực hỏa nhanh lên đi vân ra cùng luyện dược sư hiệp hội tàn binh bại tướng đều nhanh chóng rời đi mà nguyện người nhà cùng âm người nhà lại lo lắng không thôi thiếu chủ mặc công tử các ngươi toàn bộ đều lui lại Lúc này, một cái non nớt thanh âm chuyển đến, mọi người trợn to mắt nhìn trước mắt cái này tiểu hài tử, âm toàn kinh ngạc nói, tên kia rất mạnh, các ngươi lưu lại nơi này chẳng những giúp không được gì, còn sẽ có nguy hiểm, oanh, loạn thạch bay múa, bọn họ cách này sao xa đã bị kia cường hán lực lượng cấp chấn, nội thương, bọn họ vội vàng lui về phía sau, cha, mẫu thân, tiểu hy cũng luống cuống, một bên âm toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu hy. cha mẫu thân tiểu hy ngươi không cần cấp ta đi hỗ trợ tên kia căn bản là không xứng xưng là long tiểu hy biến thành bản thể cao quý ngân long tuyệt đối nghiền áp huyết mạch thượng áp chế làm tìm cánh rơi long chính là chỉ là áp chế trong chốc lát chính là bởi vì nó thực lực xa xa áp đảo tiểu ngân tử phía trên cho nên thực mau liền khôi phục bình thường ngân long thế nhưng là xuyên qua trung ngân long chỉ cần hấp thu ngươi thuần khiết long tộc huyết mạch như vậy cái này phong ấn lại tính cái gì lúc này mặc thất nguyệt đã bị ác chế vô pháp chiến đấu khê ước thú bên trong cũng chỉ có siêu thần thú cửu cửu cùng tiểu hỏa nhi ở kiên trì nguyệt tô đã bị trọng thương vô lực tái chiến này tìm cánh rơi long thật sự so tưởng tượng bên trong muốn đáng sợ bạc cùng phượng cảnh cùng tìm cánh rơi long giao triển lên không cần dãy giụa các ngươi này đó con kiến tím cánh rơi long dữ tợn nhìn bạc cùng phượng cảnh một con con kiến cũng dám như vậy kiêu ngạo ai cho ngươi lá gan một cái cuồng ngạo thanh âm truyền tới hỗn độn huyền hỏa chi lan tràn mở ra ngay cả tím cực hỏa đều trở nên hư nhược rồi hướng này cúi đầu xưng thần huyền lão đại tiểu ngân tử vui sướng vô cùng chừng mắt tìm cánh rơi long huyền lão đại ra tới cái này xem nó còn như thế nào kiêu ngạo mặc thất nguyệt nói hỗn độn như thế nào không ra nàng là tưởng đem hỗn độn cùng huyền cùng nhau triệu hồi ra tới rốt cuộc hỗn độn lúc trước đau bẹp kỳ nghèo thời điểm chính là thực sản kia đồ lười trừ bỏ gặp được hắn ghét nhất đối thủ bên ngoài đều lười đến ra tay huyền nói ngươi đi thu tím cực hỏa ta đi thu thập kia một con con kiến cái gì thu hồi tím cực hỏa chẳng phải là cởi bỏ hắn phong ấn nó cởi bỏ phong ấn cũng giống nhau không phải đối thù của ta như vậy đánh lên tới mới có ý tứ Bất quá thất nguyệt ngươi cách khá xa một ít, hảo, nếu huyền nói như vậy, mặc thất nguyệt đương nhiên thực tin tưởng hắn, huyền đã biến thành một đạo màu đỏ sậm quang mang, vọt qua đi, bản tôn không cần ngươi ra tay, chướng mắt người ra tới, làm phượng cảnh phi thường không vui, muốn chính mình ra tay, vẫn là chờ ngươi hấp thu tín cực hỏa rồi nói sau, huyền cuồng vọng nói, vung tay lên đã gắt gao ngăn chặn tín cánh rơi, long. Tìm cánh rơi long nhìn trước mắt cái này huyền y thiếu niên, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Thật là rong dài. Hỗn độn huyền hỏa vừa ra, trực tiếp bao bọc lấy bị phong ấn tìm cánh rơi long. A tìm cánh rơi long kêu thảm thiết, đây là cái gì hỏa? Đáng chết. Huyền lầm bầm, thật là nhược không có một chút ý tứ. Tốt xấu ngươi cũng là chỉ ở sau tứ đại manh thú tồn tại. Gấp đôi phong ấn, liền nhược thành như vậy. chỉ sợ muôn thất nguyệt cởi bỏ phong ấn mới hảo chơi mặc thất nguyệt đã tới rồi huyết đàm bên trong cầm tím cánh rơi long giao cho hắn vật chứa chuẩn bị thu hồi tím cực hỏa này cũng ít nhiều tím cánh rơi long hy sinh chính mình cung cấp vật chứa bằng không chính mình thật sự không biết nên như thế nào mang đi này nguy hiểm tím cực hỏa mặc nguyệt ngươi điên rồi lúc này nguyệt tô lãnh ngạnh thanh âm truyền đến hiện tại cái kia thiếu niên có thể đối phó kia tím Cánh rơi long, chính là cởi bỏ phong ấn lúc sau, chỉ sợ không đối phó được, Nguyệt Tô nói tiếp, nếu ta nói có thể đâu, Mặc thất Nguyệt bình tĩnh nói, như vậy, này tím cực hỏa, ta muốn, Nguyệt Tô thế nhưng đối mặt thất Nguyệt ra tay, thiên ti vạn lũ, Mặc thất Nguyệt nháy mắt phản kích, hai người ở huyết đàm phía trên đánh lên, này tím cực hỏa, ta cần thiết muốn, Mặc thất Nguyệt trầm giọng nói. Bọn họ hai cái cũng cộng hoạn nạn quá, đối với Nguyệt Tô người này, cũng không quá chán ghét, thực xin lỗi, ta cũng cần thiết muốn, Nguyệt Tô cũng trả lời, như vậy, liền phân ra cái thắng bại đến đây đi, Nguyệt gia Nguyệt Tô, xưng là Nguyệt gia yêu nghiệt, hai mươi tuổi xuất đầu, liền có được thánh võ đế đỉnh thực lực, có hy vọng ở ba mươi tuổi phía trước đột phá thánh võ tôn giai mặc thất Nguyệt lúc này, cùng hắn chính là kém xuất hai giai Bất quá bọn họ hai người cùng tím cánh rơi long chiến đấu đều tiêu hao không ít, cho nên cho mặc thất, nguyệt thực tốt ưu thế, tím cực hỏa là không có khả năng nhường cho người khác, đây chính là quan hệ đến phượng yêu nghiệt tánh mạng, mặc thất nguyệt trực tiếp ăn xong ba bốn bình, khôi phục thực lực thánh linh đan cấp bậc đan dược, làm luyện dược sư, nàng một chút đều không đau lòng, mà nguyệt tô, hiển nhiên không thể giống mặc thất nguyệt như vậy xa xỉ. Hắn chỉ có một lọ khôi phục thánh võ chi lực đan dược, nhìn đến mặc thất nguyệt như vậy, cũng toàn bộ đều ăn đi xuống, thiên ti sát, phá long chảm, ầm ầm ầm kia một bên, tím cánh rơi long cùng huyền đánh nhau rồi, mà mặc thất nguyệt thế nhưng cũng cùng nguyệt sô đa đi lên, thực lực của ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến, thánh võ chi lực tiêu hao phi thường mau, chính là mặc thất nguyệt lại không ngừng ở ăn đan dược khôi phục. Cái này làm cho Nguyệt Tô phi thường bất đắc dĩ, bất quá ta sẽ không nhận thua, này trong nháy mắt, thánh võ chi lực điên cuồng vận chuyển lên, hắn đã không, nghĩ kéo dài thời gian, muốn nhất chiêu định thắng bại, hỗn độn huyền hỏa bạo phát ra rồi, xuất hiện một cái xích hồng sắc cái chắn, oanh lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, Nguyệt Tô cùng mặc thất Nguyệt hai người đồng thời bay đi ra ngoài, phượng cảnh vội vàng tiếp được mặc thất Nguyệt nói. Nương tử, mà nguyệt tô liền không có mặc thất nguyệt như vậy vận khí tốt, trực tiếp hung hăng ngã ở trên mặt đất không nói, kia ám màu tím trường bào đều bị thiêu rách, tung tué, chính là phượng cảnh lại như cũ không cam lòng, rất muốn ở hắn trên người bổ mấy đá, ai làm hắn đem chính mình nương tử làm cho như vậy chật vật, mặc thất nguyệt nói, huyền có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đem tím cực hỏa cấp thu hồi tới, cởi bỏ cái kia con rơi phong ấn đi, hảo. Phượng cảnh cầm kia một cái cái phiếu hình dạng vật, chứa đi đem tím cực hỏa cấp thu hồi tới, tím cực hỏa vừa mới bắt đầu ở phản kháng, chính là nó sợ hãi tím cánh rơi long uy áp, cuối, cùng lựa chọn thần phục, mặc thất nguyệt nói, tím cực hỏa tới tay, kế tiếp liền phải xem huyền kia một bên, ha ha ha, phong ấn giải khai, ta phong ấn giải khai, trói bổ tím cánh rơi long xiềng xích, đã buông lỏng ra. Ta phong ấn cởi bỏ, như vậy tiểu tử ngươi liền chờ chết đi, lúc này tìm cánh rơi long phi thường hưng phấn, huyền khinh thường nhìn nó, liền tính cởi bỏ phong ấn, tiểu con kiến như cũ là tiểu con kiến, thật sự cho rằng bản tôn sẽ sợ ngươi sao, Hỗn độn, huyền hỏa ở huyền chung quanh, hình thành một cái khủng bố lốc xoáy, tinh xảo khóe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười, ngươi chết chắc rồi, oanh bất kham một kích, như cũ là bất kham một kích. rõ ràng cởi bỏ phong ấn a, tím cánh rơi long phi thường tuyệt vọng a a a ta muốn giết ngươi nó bắt đầu thiêu đốt linh hồn của chính mình không màng tất cả muốn cùng Huyền đi liều mạng lúc này Huyền thân thể trực tiếp biến thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang nhằm. phía tím cánh rơi long phía sau lưng một đôi tinh xảo tay đột nhiên trở nên so ngọn gió còn muốn sắc bén trực tiếp kết thúc lọt vào tím cánh rơi long phía sau lưng trí tôn thần thú chỉ khu trực tiếp so trí tôn thần khí còn cường hãn hơn cũng không phải là tìm cánh rơi long thân thể kia có thể ngăn cản được trụ một khối màu tím tinh hạch xuất hiện ở huyền trong tay tím cánh rơi long rít gào nói cho ta đem ta tinh hạch trả lại cho ta a a a phanh nó hung hăng mà từ không trung hạ xuống lúc này liền một chút phóng kháng sức lực đều không có tiểu ngân tiếp theo huyền nhẹ nhàng ném đi Đem kia một cái tinh hạch ném tới rồi tiểu ngân tử trước mặt, hảo hảo tiêu hóa, thực lực quá yếu, huyền đánh ra no nói, anh anh anh, bị lão đại xem thường, tiểu ngân tử phi thường thương tâm, bất quá nhìn trong tay tinh hạch, thèm nhỏ dãi tuy rằng này tìm cánh rơi long bởi vì bị phong ấn lâu lắm, nhưng không được, chính là nó no tinh hạch tuyệt, đối là thứ tốt, có thể đề cao nó no thực lực, huyền đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói. Lúc này đây cùng kia tiểu con rơi đánh một hồi ta có điểm thu hoạch, chuẩn bị tiến vào ngủ đông bên trong, bất quá nếu thất nguyệt có chuyện nói, ta nhất định sẽ tỉnh lại. Sau đó nhìn về phía phượng cảnh nói, hừ, ta so ngươi cường, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi huyết mạch đối nó có áp chế, hơn nữa ngươi không ra tay bản tôn cũng có biện pháp thu thập nó, má hậu pháo mà. Thôi, nếu không chúng ta so một hồi, huyền khiêu khích nói. Ta chờ nương tử cho ta chữa bệnh, không rảnh cùng ngươi cái này tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, ngươi mới là tiểu hài tử, huyền bạo nộ, nháy mắt toàn bộ trường hợp đều phải thiêu đốt lên, vượng cảnh tường phản kích lại bị mặc thất nguyệt cấp kéo lại, làm cho bọn họ như vậy nháo đi xuống rất nguy hiểm, huyền dưới sự giận dữ cũng trở lại khê ước trong không gian ngủ say, hắn nhất định phải nhanh lên thành niên, xem cái kia đáng giận nam nhân còn như vậy cười nhạo hắn, huyền một hồi đi. Phượng cảnh cũng chuẩn bị mang theo mặc thất Nguyệt rời đi này một mảnh phế tích. Lúc này, Nguyệt Tô đột nhiên chật vật bò lên nói, đem tím cực hỏa cho ta, vô luận các ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Mặc thất Nguyệt xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Nguyệt Tô nói, trên thế giới này ngươi lấy không ra cùng tím cực hỏa quan trọng đồ vật, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, tím cực hỏa tuy rằng là khó được dị hỏa. Chính là cũng không phải nhất đặc thù, Nguyệt Tô không cam lòng, mặc thất Nguyệt nói, bởi vì, này quan hệ đến ta quan trọng nhất người sinh mệnh, ngươi nói có thứ gì so được với, kia một đôi đen nhánh con ngươi, như vậy nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút thoái nhượng khả năng, Nguyệt Tô có chút thất bại nói, một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, bảo vật tuy rằng quan trọng, chính là không có gì so, tánh mạng còn muốn quan trọng. Cha, mẫu thân, nhìn đến bọn họ bình an trở về, tiểu hy thập phần vui vẻ, mặc công tử, phượng công tử, âm ra người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia tìm cánh rơi long, bị thu thập, mặc thất nguyệt nói, về trước mặc ra đi, đệ tứ loại dị hỏa, tìm được rồi, cũng thành công mang đi, chính là phượng cảnh đem dị hỏa dung nhập thân thể của mình bên trong, cũng không phải là một việc đơn giản, âm toàn nói, là... Dọc theo đường đi âm toàn xem mặc Thất nguyệt ánh mắt có chút cổ quái Bất quá mặc thất nguyệt lại lười đến để ý Nàng hiện tại muốn làm chính là nhanh lên hồi âm ra Bắt đầu làm phượng cảnh chuẩn bị dung hợp dị hỏa Lúc này đây thượng cổ di tích hành trình Tuy rằng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt Bất quá âm ra thu hoạch lại là không ít Mà mặc thất nguyệt bắt đầu luyện đan Cần thiết làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được Mà mặc thất nguyệt từ phòng luyện đan ra tới lúc sau Đối âm gia chủ nói, âm gia, chủ, cho ta chuẩn bị một cái lực phòng ngự mạnh nhất địa phương, hảo, âm gia chủ gật đầu nói, như vậy địa phương, âm gia là tuyệt đối có, mà mặc thất nguyệt ở kia tu luyện thất cửa, đem tím cực hỏa giao cho Phượng Cảnh, không chuẩn có việc, Phượng Cảnh ở nàng trên má nhẹ nhàng một hôn nói, nương tử, đây là đương nhiên, âm toàn nhìn trước mắt hai người kia, một người ngân bào, Tuấn Mỹ giống như thần chi giống nhau. Bồn hẳn là cao cao tại thượng hắn đáy mắt lại chỉ có, một người, thâm tình không hối hận, mà mặt khác một người một bộ áo tím, tuyệt mỹ mà lại tôn quý, phong hoa tuyệt đại, hai người ở bên nhau, quả thực là tuyệt phối, tu luyện thất môn hoàn toàn đóng lại, phượng cảnh đi vào dung hợp dị hỏa, âm toàn đã đi tới lo lắng nói, mặc nguyệt một, phượng công tử muốn bắt kia tím cực hảo làm gì, dị hỏa tím cực hỏa, thực lực hơi chút nhược một chút người chạm vào. tuyệt đối sẽ rơi vào cái hôi phi yên diệt kết quả, dung hợp tín cực hỏa. Mặc thất nguyệt bình tĩnh trả lời, điên rồi, âm toàn kinh hô, này hành động, quá điên cuồng, một không cẩn thận, liền tính phượng cảnh là thành võ tôn, chỉ sợ đều rất khó sống hạ, mặc thất nguyệt nói, nếu có thể, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là ta muốn cho hắn sống sót, không mạo hiểm dung hợp nghi hoặc, hắn trong thân thể kia trí mạng hàn độc, ác chế không được bao lâu liền tính đứng ở bên ngoài đều cảm giác được đáng sợ độ ấm âm toàn lòng đang run rẩy. mặc nguyệt chúng ta nhanh lên rời đi đi bằng không tím cực hỏa lao tới chỉ sợ cái này tu luyện thất tuy rằng phòng ngự rất mạnh chính là có thể hay không chống đỡ được tím cực hỏa cái này chính là nói không chừng mặc thất nguyệt gật gật đầu nói ân chờ hắn ra tới ta cho hắn một kinh hỉ. ở chỗ này lo lắng cũng giúp không được vội Hơn nữa nàng tin tưởng hắn, phía trước ba lần hắn nhịn qua tới, không có lý do gì tại đây một lần thất bại, ngày đầu tiên, trừ bỏ tu luyện. Thất độ ấm cao ở ngoài, cũng không có chuyện khác phát sinh, chính là ngày hôm sau, toàn bộ tu luyện thất đều thiếu đốt lên, màu tím ngọn lửa tận trời, đem chung quanh kiến trúc đều cấp thiêu lên. Đây là dị hỏa, dùng thủy bát đều là vô pháp bát diệt. Cách ly, nhanh lên phái người đem nơi này cách ly mở ra. Tiểu hy chạy ra nói, đây là không có cách nào biện pháp, hết thảy tổn thất, âm gia chủ hảo hảo tính tính, từ chúng ta tới bồi thường, tiểu hy lại nói, điểm này tổn, thất, chúng ta âm gia vẫn là chịu nổi, âm gia chủ nói, là chúng ta phá hư, đương nhiên nên chúng ta bồi thường, tiểu hy kiên định nói, kia một đôi đen nhánh mắt to lộ ra không thuộc về tiểu hài tử cơ trí cùng quả quyết, chính là mặc công tử cùng chúng ta âm gia có hợp tác quan hệ. Hợp tác là hợp tác, mà chúng ta đối âm ra tổn thất vẫn là muốn bồi thường. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm chuyển đến, xuất hiện ở âm gia chủ trước mặt chính là một cái áo tím nữ tử. Kia một chương tinh xảo mặt âm gia chủ cảm thấy thực quen mắt, hắn ở nơi nào gặp qua, chờ hắn nhớ tới lúc sau mở to hai mắt nhìn. Lúc này âm toàn lạnh nhạt thanh âm chuyển đến, mặc nguyệt, bọn họ hai cha con đều ngây dại. Trước mắt cái này áo tím nữ tử, là Mặc Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười, nàng cấp phượng yêu nghiệt kinh hỉ đó chính là không nữ giả nam trang, hơn nữa hiện giờ nàng cũng không cần phải ngụy trang đi xuống, ta đối ta dấu giếm cảm thấy xin lỗi, nghe, được Mặc Thất Nguyệt giải thích xong, âm gia chủ cũng phi thường bất đắc dĩ, chính mình coi trọng con rể, thế nhưng là một nữ tử, âm toàn cũng khóe miệng run rẩy lên. cái này nàng không chán ghét nam nhân thế nhưng là nữ tử thì ra là thế biết được mặc thất nguyệt là nữ tử bọn họ hai cha con lại càng thêm bội phục mặc thất nguyệt sinh vì nữ tử chẳng những tu luyện thiên phú cường hãn còn có này không thua kém với nam tử không chế lực cùng lãnh đạo năng lực quả thực liền không phải người oanh màu tím ngọn lửa thông thiên làm âm gia bị toàn bộ tím âm thành cường giả cấp theo dõi là dị hỏa tím cực hỏa không ít người chen chúc tới mặc thất nguyệt nói phiền toái âm gia chủ tống cổ rớt này đó khách không mời mà đến âm gia chủ cười nói đó là tự nhiên âm gia chủ sau khi rời khỏi cùng mặc thất nguyệt đơn độc ở chung âm toàn phi thường mất tự nhiên thất nguyệt ngươi thật là nữ tử ta hiện tại đều cảm thấy ta đang nằm mơ nàng chẳng những là nữ tử hơn nữa vẫn là nhi tử đều lớn như vậy âm toàn khó có thể tưởng tượng này thế nhưng là sự thật Cam đoan không giả, mặc thất nguyệt cười nói, âm gia dù sao cũng là đông lâm quốc tam đại gia tộc trí nhất, có người tò mò lại không dám tùy tiện xông tới, ở tím cực hỏa bạo phát lúc sau, chậm rãi trở nên hư nhược rồi hẹp hỏi, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bị áp chế đi xuống, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, đứng ở kia một, mảnh đất khô cằn phía trên, chờ phượng cảnh xuất quan, chờ đến ở âm gia bốc cháy lên tím cực hỏa đều tắt lúc sau. Mặc thất nguyệt trước mặt kia tu luyện thất ngôn mở ra, một cái ngân bào nam tử đi ra, chung quanh tản ra còn chưa thu liễm mây tía, cao thẳng dáng người, giống như có thể đem toàn bộ thiên hạ đạp lên dưới chân, hùng hồn khi thế, ai cùng tranh phong, chính là đương hắn nhìn phía kia một cái áo tím nữ tử thời điểm, thu liễm sở hữu mũi nhọn, trong mắt chỉ có kia một người, hoàn mỹ khóe miệng gợi lên một mặt mê hoặc chúng sinh tươi cười, hô, nương tử. Xem nhà mình nương tử nam trang lâu rồi, hiện giờ một khôi phục nữ trang, làm phượng cảnh cảm giác tâm động không thôi, mặc thất nguyệt kiểm tra thân thể hắn, phát hiện thất tinh hàn độc bị áp chế đi xuống không ít, cười nói, hiệu quả không tồi, có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao, ta khó chịu, tưởng nương tử tưởng khó chịu, phượng cảnh cười mê hoặc vô cùng, trực tiếp đem mặc thất, nguyệt cấp lôi đi, vừa mới cắn nuốt xong tím cực hỏa, hiện giờ hắn chính là hỏa khí thực vượng. tinh lực dư thừa phượng cảnh nhưng thật ra phi thường vui vẻ bất quá âm gia thiếu chút nữa bị người đạp vỡ ngạch cửa có người cắn nuốt tím cực hỏa a kia sẽ là một cái lệnh người nhìn lên cao thủ cho nên không ít người sôi nổi tới bái phòng liền tính là mặt khác mấy đại gia tộc đều phái người tới phượng cảnh không rảnh thấy bọn họ chỉ có thể âm gia chủ đi đuổi rồi rốt cuộc chờ đến mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người Xuất quan, âm gia chủ mới đến dò hỏi chuyện này nên làm cái gì bây giờ, mặc thất nguyệt nói, tím cực hỏa ta đã tìm được rồi, âm gia hợp tác cũng không sai biệt lắm, ta tưởng chúng ta nên rời đi âm gia, các ngươi phải đi, âm gia chủ hơi hơi sừng sốt, ân, chúng ta nên đi đông đô một chuyến, xem có thể hay không cùng hoàng thất đạt thành hiệp nghị, đông đô, đông lâm đế quốc đô thành, cùng hoàng thất đạt thành hiệp, nghị, âm gia chủ ngây ngẩn cả người. Nếu là vì tìm kiếm thần long tinh thạch cùng dị hỏa, chúng ta âm ra bang thượng vội, hiện tại hoàng thất nhưng không yên ổn, cuốn vào trong đó chỉ sợ có chút phiền phức, có đệ nhất lâu cung cấp tin tức, mặc thất nguyệt đương nhiên biết hiện giờ đông lâm hoàng thất gặp phải bao lớn phiền toái. bất quá tổng muốn đi thử thử, cũng không phải thần long tinh thạch cùng dị hỏa, ta yêu cầu hoàn thành sự tình chỉ có hai đại đế quốc có thể làm, được, cho dù đến Nam Châu đại lục tìm kiếm thần long tinh thạch. Nàng lại không có quên lúc trước thành lập Hoang Vu Thành mục tiêu, đem rừng Nam U biến thành Hoang Vu Thành hậu hoa viên, hiện giờ Bắc Châu đế quốc Hoang Vu Thành đã đem rừng Nam U vây quanh hơn phân nửa, chính là Nam Châu đại lục bên này, lại không hảo thu phục a. âm gia tuy rằng là năm đại thế gia chi nhất, chính là quốc thổ quản hạt quyền vẫn là quy túc hai đại đế quốc, nếu tới Nam Châu đại lục một chuyến, liền thuận tiện nhiều cấp Hoang Vu Thành tranh thủ một ít lãnh địa. Chỉ có hai đại đế quốc mới có thể làm được sự tình, âm gia chủ suy nghĩ một vòng, đều không có nghĩ đến mặc thất nguyệt muốn làm cái gì. Rốt cuộc không có cái nào đế quốc sẽ nguyện ý, lại làm một cái so đế quốc còn phải cường đại thế lực xuất hiện uy hiếp bọn họ. Hơn nữa mặc thất nguyệt kia làm rừng Nam U, trở thành hoang vu thành hậu hoa viên mục tiêu quá lệnh người không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy, liền, tính là vạn năm trước đỉnh cường giả đều không thể làm được đến. Một khi đã như vậy, như vậy lão phu cũng không giữ lại, hắn cũng biết, bọn họ âm gia còn không đủ để làm này một nhà ba người dừng lại. Thần Long Tinh Thạch cùng dị hỏa sự tình, liền làm ơn âm gia chủ chú ý một chút. Mặc thất nguyệt nói, rời đi âm gia chủ thư phòng, âm toàn đứng ở bên ngoài, có chút phiền muộn nói, ngươi phải đi. Mặc thất nguyệt hài hước nói, làm sao vậy, luyến tiếc ta, tiếp theo phượng. Cảnh kia giết người giống nhau ánh mắt nhìn về phía âm toàn, làm âm toàn có chút run sợ. Ta ta chỉ là tưởng ngươi ở lâu một đoạn thời gian, ta còn có rất nhiều sự tình hướng ngươi học tập lãnh giáo. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng là trên đại lục phi thường ưu tú nữ tử, thực lực, tướng mạo đều là nhất đẳng nhận. Chính là từ gặp được mặc thất nguyệt cái này yêu nghiệt, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng, thiên phu cường, dung nhan tuyệt sắc không? Nói, hơn nữa bày mưu lập kế, phụ thân không yên tâm đem âm ra gia giao cho nàng, chính là nếu là Mạc Thất Nguyệt nói, trở thành một thế hệ gia chủ, sẽ so phụ thân làm còn hảo muốn. Mạc Thất Nguyệt đạm cười nói, những việc này, muốn chậm rãi sờ soạng đã chịu suy sụp nhiều, té ngã số lần nhiều, dựa vào chính mình bò dậy, ngươi mới có thể đi xa hơn, nếu vẫn luôn có người tại bên người nhìn ngươi. Ngươi không có khả năng sẽ trở thành một cái một mình đảm đương một phía gia tộc, mà, là sẽ trở thành một cái con rối. nàng nhìn phía âm toàn nói, ngươi muốn như vậy sao, âm toàn nắm chặt nắm tay nói, ta hiểu được, đây là một cái kiên cường nữ tử, mặc thất nguyệt nhàn nhạt cười, bất quá nàng đối nàng vẫn là có tin tưởng, bởi vì tím cực hỏa bạo phát không ít người nhìn chằm chằm âm ra, bất quá phượng cảnh bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Tuyệt đối không có người phát hiện, thẳng đến ngày hôm sau âm gia chủ cùng âm toàn phát hiện bọn họ đã, không còn trong phòng mới biết được, này truyền kỳ một nhà ba người đã rời đi, tuy rằng hiện giờ đông lâm đế quốc tương đối nhược, bất quá đông đô lại là trước sau như một phồn hoa, nguy nga tường thành, lộ ra hồn nhiên đại khí, mặc thất nguyệt bọn họ trước tìm đông đô một nhà khách điếm tạm thời nghỉ ngơi, tiếp theo một nhà ba người bắt đầu mở họp. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Đông Lâm đế quân vẫn luôn thân thể suy nhược, cho nên rất nhiều chuyện chính là giao cho Đông Lâm. Cô nhiếp chính vương xử lý, nhiếp chính vương phía sau có vân gia duy trì, hoàn toàn là một người dưới vạn người phía trên. Tiểu Hy nói, cho nên chúng ta đối tượng hợp tác, rốt cuộc là tìm Đông Lâm đế quân vẫn là tìm kia một cái nhiếp chính vương. Phượng Cảnh nói, Đông Lâm cốt nhiếp chính vương tàn nhẫn độc ác, hơn nữa cùng vân gia quan hệ thân mật. Cùng hắn hợp tác không khác bảo hổ lột ra, nương tử muốn dừng Nam U nói, cùng lắm thì chúng ta hiện tại hồi Bắc Châu, triệu tập nhân thủ lại đây, triệu tập nhân thủ Mưu Hoa còn không biết muốn bao lâu, từ nội bộ công phá là tốt nhất. Mặc thất nguyệt trả lời, nhìn phía ngoài cửa sổ kia hoàng cung phương hướng, sau đó nói, chúng ta biết được nói đông lâm đế quân đến ý tưởng mới được. Đệ nhất lâu đến tình báo tuy rằng Hảo, chính là một quốc gia đế quân ý tưởng, bọn họ không phải thần, như thế nào đoán được, hiện giờ cần thiết cùng kia đông lâm đế quân giải trừ mới được, như vậy mới có thể, biết hắn có phải hay không thích hợp hợp tác người, bất quá một quốc gia đế quân, không phải muốn gặp là có thể thấy, nơi này là Nam Châu Đại Lục, mà không phải Bắc Châu Đại Lục, bất quá mặc thất nguyệt không nghi tới, cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Bắc châu đế quân lại một lần bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, trong hoàng cung luyện dược sư một chút biện pháp đều không có, nhất chính vương đông phương thắng hướng toàn bộ đông lâm đế quốc, triệu tập luyện dược sư tiến đến cấp, đông lâm đế quân chữa bệnh, này đối với mặc thất nguyệt tới nói, tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt, chính là triệu tập luyện dược sư có một điều kiện, lại làm mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, kia yêu cầu chính là, luyện dược sư cần thiết là nam. thánh võ đại lục lợi hại nữ luyện dược sư cũng không phải không có vì cái gì sẽ có như vậy yêu cầu này không ở bọn họ dùng cơm thời điểm liền nghe được mọi người ở nghị luận ai đế quân lại bị bệnh nghe nói đế quân phi thường không thích nữ nhân hậu cung phi tử đều không có sùng hạnh quá lúc này đây triệu tập luyện dược sư thế nhưng cũng không cần nữ nhân ngươi nói nếu là có một cái luyện dược sư có thể trị hảo đế quân bệnh như vậy không phải đến chế bệnh tình sao Nghe nói đế quân có long dương chi hảo, việc này không phải là thật sự đi, mặc thất nguyệt nói, đông lâm đế quân không thích nữ nhân, xem ra ta lại muốn nữ giả nam trang một lần, không được, ta đi, Phượng cảnh nói, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, đông lâm đế quân lâu bệnh quấn thân, ta không tự mình đi nhìn xem căn bản vô pháp làm phán đoán, hơn nữa kia đông lâm đế quân có lẽ thích nam nhân, Phượng yêu nghiệt ngươi cứ yên tâm đi. Nương tử nữ giả nam trang Cũng giống nhau mê người Nếu là phượng cảnh như cũ không yên tâm Vậy ngươi muốn thế nào Bọn họ một nhà ba người Chỉ có nàng là luyện dược sư Nàng cần thiết đi hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư Ngô Kia muốn nhìn nương Từ biểu hiện Phượng cảnh cười khoe khoang vô cùng mỗi yêu nghiệt ăn uống no đủ lúc sau Cuối cùng đáp ứng rồi mặc thất nguyệt Đi hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư Vân gia liền ở đông đô Vì tránh cho phiền toái kia mặt nạ là không mang theo, cho nên chỉ là, đem chính mình ngũ quan tân trang nam tính hóa một ít biên đi nhiếp chính vương phủ, tiến vào hoàng cung phía trước, cần thiết ở nhiếp chính vương phủ tiến hành một lần soát tuyển mới được, miễn cho một ít không có. Bất luận cái gì thực lực người hoặc là Tây Lương thích khách tiến vào hoàng cung, nhiếp chính vương phủ, trầm ổn đại khí, vừa nghe nói mặc thất nguyệt là tới hưởng ứng lệnh triệu tập luyện dược sư. Vương Phủ quản gia cười ha hả đem bọn họ mời vào đi, vừa đi tiến Vương Phủ, liền cảm giác chỗ tối có không ít cao thủ ẩn nút. Nam Châu Đại Lục 13 cấp trở lên cường giả so Bắc Châu Đại Lục muốn nhiều, nếu là bọn họ thật sự điều động thực lực của chính mình làm Đông Lâm Đại Lục, cùng Tây Lương Đại Lục đem rừng Nam U cho bọn hắn, chỉ sợ muốn mất công, mà nếu có thể từ nội bộ giải quyết, làm Đông Lâm đế quân tự nguyện đem kia địa phương nhường cho nàng, hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều. Mặc Thất Nguyệt đi vào tới, thu được không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Một là người này quá tuổi trẻ, luyện dược cấp bậc cao không đến chạy đi đâu. Nhị là cái này áo tím nam tử, so nữ nhân còn mỹ, quả thực là không cho nữ nhân sống, bọn họ tuy rằng đều nghi ngờ Mặc Thất. Nguyệt thực lực, bất quá nơi này là nhiếp chính vương phủ, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Ha hả a, các vị luyện dược sư đều đến đông đủ đi. Lúc này, một cái tiếng cười truyền đến. Mọi người vọng qua đi, đi ra một cài áo gấm trung niên nam tử, thân hình cao lớn uy mãnh, một đôi mắt sâu thẳm vô cùng. Người này đó là đương kim đông lâm đế quân Hoàng Thúc, nhất chính vương Đông Phương Thắng, ta đã chuẩn bị tốt thi đấu địa bàn, băng nhi bệnh tình khẩn cấp, kéo không được, cho, nên hiện tại liền bắt đầu tỉ thí. Các vị luyện dược sư hẳn là không có gì ý kiến đi. Đông Phương Thắng hỏi, đối này đó luyện dược sư vẫn là thử khách khí. hắn tuy rằng là nhất chính vương, trưởng quản đông lâm quốc trăm vạn binh mã, chính là luyện dược sư lại là một đám nhất không thể đắc tội người, không thành vấn đề, bệ hạ thân thể quan trọng, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt, nhanh lên bắt đầu thi đấu đi. này đó luyện dược sư phụ họa nói, nhanh lên thi đấu, nhanh lên. tiến cung, đây cũng là mặc thất nguyệt việc muốn làm nhất, cho nên đương nhiên cũng không có ý kiến. nhất chính vương phủ hậu viện đã biến thành một chỗ luyện đan nơi. Trong cung những cái đó luyện dược sư trở thành lúc này đây thi đấu giám khảo, Đông Phương Thắng nói, lúc này đây tiến cung luyện dược sư thấp nhất cấp bậc nếu là là dược thánh sư, lời này vừa nói ra, toàn trưởng ồ lên, dược thánh sư, nay yêu cầu chính là có điểm cao A, Đông Phương Thắng cũng không thoát ly. Mang Thủy, trực tiếp tuyên bố nói, nếu các vị luyện dược sư chuẩn bị tốt, như vậy liền bắt đầu đi, thời gian cấp bách, ở khang luyện dược sư. Ở suy xét luyện chế cái gì Thánh Linh Đan mới có thể có, càng tốt xác suất thành công thời điểm, mặc thất nguyệt đã bắt đầu rồi. xác xuất thành công, nàng một chút đều không lo lắng, hơn nữa bởi vì thấp nhất yêu cầu là dược Thánh Sư, nàng luyện chế ra địa cấp Thánh Linh Đan là được, còn không có thăm dò rõ ràng đông lâm đế quân chi tiết. Phía trước, vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, nhìn mặc thất nguyệt như vậy nóng vội, mặt khác luyện dược sư trong lòng phi thường khinh thường. Quả nhiên là người trẻ tuổi, như vậy nóng vội, chờ hạ luyện đan thất bại, kia nhưng mất mặt mặc thất nguyệt luyện dược động tác cực kỳ thuần thục, không hỏa lên cũng phi thường ổn định, vững vàng tự tin, làm đông phương thắng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, liền tính người thanh niên này không đạt được thánh. Dược sư tiêu chuẩn, chính là này phiên khí độ, cũng làm hắn lại hảo hảo bồi dưỡng tâm tư của hắn, còn lại luyện dược sư cũng bắt đầu hết sức chuyên chú luyện dược, mấy cái canh giờ qua đi. Toàn bộ nhất chính vương phủ hậu viện đều truyền ra nhàn nhạt dược hương, này đó dược hương hôn tạp ở cùng nhau, càng ngày càng nồng đậm, chỉ có mặc thất nguyệt đan đỉnh bên trong đan dược, không có truyền ra một chút dược hương, nhất chính vương cùng còn lại giám khảo sửng sốt, hay là, thiếu niên này chỉ là giàn hoa mà thôi, động tác đẹp, kỳ thật liền đan dược đều luyện chế không ra. Tiếp theo, một đám luyện dược sư đã luyện chế hoàn thành. Đem đan dược trang tới rồi bình ngọc bên trong, đưa đến giám khảo trước mặt, chờ bọn họ luyện chế xong lúc sau, mặc thất nguyệt cũng đã không có thành đan, một chút dược hương đều không có, khẳng định thất bại, người thanh niên này là tới nhiếp chính vương phủ quấy rối đi, nhiếp chính vương, đem thiếu niên này bắt, lại, nhiếp chính vương nhíu mày, hắn có được ngập trời quyền thế, đương nhiên không phải đồ ngốc, hắn không có khả năng nhìn lầm người. Người thanh niên này không giống như là không có năng lực người, chờ đã đến giờ lại nói, Đông phương thắng nói, hừ, chờ đã đến giờ hắn lấy không ra đan dược tới liền lòi, chung quanh này đó luyện dược sư vui sướng khi người gặp họa nói, thi đấu thời gian kết thúc, mặc thất nguyệt mở ra đan đỉnh, như cũ là một chút dược hương đều không, có, không có dược hương, kia vẫn là đan dược sao, mặc thất nguyệt trang hảo đan dược, đưa đến giám khảo trước mặt nói. Ta luyện chế xong, đối với một chút đan hương đều không có phế đan, này đó giám khảo cũng không cho là đúng, nói, chờ xem, kế tiếp giám khảo làm ra bình phán, thánh linh đan, đủ tư cách, không hợp cách, đủ tư cách, đủ tư cách người đương nhiên là cao hưng phấn chấn, chờ bị hoàng đế trọng dụng, có thể có được đếm không hết luyện dược tài nguyên, cuối cùng, rốt cuộc tới rồi mặc thất nguyệt, kia một ít không hợp cách người ở trong lòng an ủi. Bọn họ còn không phải kém cỏi nhất mới, rốt cuộc nơi này còn có một cái liền phế đan đều luyện chế không ra người, như vậy tưởng tượng, bọn họ cũng cảm giác rất vui mừng, này thiên a, chỉ là bọn hắn không có chờ đến mặc thất nguyệt bị phê không đúng tí nào, mà là chờ tới từng đợt tiếng kinh hô, này đó trong cung thủ tịch luyện dược sư, đột nhiên điên rồi giống nhau vọt lại, đây bắt được mặc thất nguyệt nói, vị công tử này, ngươi này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đan dược mùi hương hoàn chỉnh bảo tồn, đan dược hiệu quả 100% giữ lại, này tuyệt đối là thần tích, thần tích, thế nhưng có người có thể làm được loại tình trạng này, này đó thủ tịch luyện dược sư toàn bộ đều điên rồi, mà mặt khác những cái đó tới tham gia thi đấu luyện dược sư, toàn bộ đều cảm giác được không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là làm sao vậy, liền đông phương thắng, đều có chút buồn bực, này đó trong cung luyện dược sư một cái cao ngạo muốn chết. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lộ ra như vậy biểu tình, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, đây là sư phó của ta truyền cho ta bảo tồn đang dược luyện dược biện pháp, vừa nghe đến mặc thất nguyệt nói là sư phó truyền, bọn họ không bao giờ dò hỏi cái gì, giống nhau này đó kỹ thuật đều là một mạch đơn truyền, tuyệt đối sẽ không theo người khác nói, liền tính dược tính cùng đan hương bảo tồn, hoàn chỉnh lại như thế nào, không có đạt tới dược thánh sư, như cũ không hợp cách. hắn cũng không tin tiểu tử này đã sự môn thánh sư giám khảo nói vị công tử này luyện chế chính là thánh linh đan nàng là dược thánh sư đủ tư cách còn lại luyện dược sư hai mặt nhìn nhau sao có thể tiểu tử này như vậy tuổi trẻ thế nhưng chính là dược thánh sư ha ha ha vị này mặc công tử thật là thiếu niên thành công a nhất chính vương cười ha ha nói đối với người thanh niên này biểu hiện phi thường vừa lòng Vì biểu hiện bình thường một chút Nàng luyện chế chính là sơ giai thánh linh đan Bất quá vì không không bị coi trọng Nàng hơi chút bỏ thêm một chút cái gì Trăm phần trăm bảo tồn dược tính Mùi hương Thánh võ đại lục phía trên trừ bỏ nàng Còn không có người có thể làm được này nông nỗi Nếu người đã xác định xuống dưới Như vậy liền cùng ta tiến cung đi Đông Phương Thắng mở miệng nói Hảo Tuy rằng không phục mặc thất nguyệt một Cái tiểu tử có như vậy năng lực Chính là bọn họ lại không thể không phục tùng nhiếp chính vương mệnh lệnh, đông lâm đế quốc hoàng cung to lớn, kim ngói lưu ly, bạch ngọc vì giai. lúc này đây, có tư cách đến hoàng cung quân lương đông lâm đế quân luyện dược sư, hơn nữa mặc thất nguyệt, tổng cộng cũng chỉ có bảy người mà thôi, nhiếp chính vương đông phương thắng mang theo bọn họ, đi tới đông lâm đế quân tẩm cung Long Càn Cung, Hoàng thượng, ta mang luyện dược sư cho ngươi xem, bệnh. Đông phương thắng ở bên ngoài xin chỉ thị nói, làm phiền hoàng thúc, làm cho bọn họ tiến vào, một cái suy yếu thanh âm chuyển đến, nghe thanh âm này, thật giống như mệnh ở sớm tối giống nhau, các vị luyện dược sư đi vào, mà mặc thất nguyệt đi ở bọn họ phía sau, một đám xem qua đông lâm đế quân thời điểm, sắc mặt đều trắng bệch. sau đó lắc lắc đầu nói, đế quân bệnh quá mức cổ quái, lão phu thật sự không biết như thế nào trị liệu, lão hủ vô năng, thỉnh nhiếp chính. Vương chuộc tội, kia nằm ở trên giường đông lâm đế quân, trên mặt vô hỉ vô bi, cho dù bị người phán tử hình, hắn trên mặt như cũ không có một tia dao động, nhiếp chính vương trên mặt cũng có chút thất vọng, liền dược thánh sư đều không được, chẳng lẽ muốn đi tìm dược thần sư sao? Chính là dược thần sư, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Nghe đồn luyện dược sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng liền đột phá dược thần sư, chỉ là hắn hành tung liền tính sự đệ nhất lâu. Cũng không biết, lúc này, mặc thất nguyệt đi tới đông lâm đế quân mép giường, đông lâm đế quân, đã có 25 tuổi, chính là trên giường người này, lại thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi bộ dáng, mặt máy như họa, tinh điêu tế trác da thịt tinh tế như tuyết, tinh xảo như là một cái SD hoa hoa giống nhau, bất quá lại là một cái băng sơn hoa hoa, bởi vì hắn lạnh như băng, dường như không có một chút độ ấm giống nhau, thân thể hắn, là đình chỉ sinh trưởng. tiếp theo mặc thất nguyệt vì hắn bắt mạch nóng rực vô cùng mạch tượng quá mức như loạn quả thực chính là một cuộn chỉ dối tính cách lạnh băng chính là thân thể thế nhưng có như vậy độ ấm cùng hắn tính cách hoàn toàn tương phản người này hiện giờ còn sống hảo hảo duy nhất giải thích chính là mệnh không nên tuyệt a thân thể thẳng thắn sinh trưởng thân thể lỗi lạc mạch tượng hỗn độn cái này làm cho mặc thất nguyệt nhớ tới thần thư bên trong một loại thể chất nhìn mặc thất nguyệt nghĩ Cái gì, đồng phương thắng hỏi, mặc công tử, ngươi có biện pháp cứu băng nhi sao, tuy rằng hắn không ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc nhiều như vậy luyện dược sư đều nói không có khả năng cứu được, thiếu niên này tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng làm không được, chính là hắn vẫn là thử hỏi hỏi, mặc thất nguyệt nói, hoàn toàn chữa khỏi đế quân, làm đế quân giống một người bình thường giống nhau là không có khả năng, chính là ta hẳn là có thể cập đế quân tục mệnh, đế quân như vậy đi. xuống, chịu không nổi ba ngày, sao có thể, ngươi có thể cho đế quân tục mệnh, tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, nếu là đế quân có cái vạn nhất, ngươi chết chắc rồi, khẩu suất của ngôn, này đó luyện dược sư hoàn toàn không tin, bọn họ làm không được sự tình, tiểu tử này không thể làm được, nghe được mặc thất nguyệt có thể cấp chính mình tục mệnh, nằm ở trên giường kia một cái giống như búp bê xứ giống nhau đông lâm, đế quân kia cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi, Chớt động một chút, bất quá đáy mắt lại không có một tia cảm xúc. Đông phương thắng kích động hỏi, là thật vậy chăng? Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, nhiếp chính vương, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, đế quân cũng chỉ có ba ngày thời gian. Hảo một cái dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, bổn vương liền tin tưởng ngươi một lần, nhiếp chính vương cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là băng nhi bên người luyện dược sư, hảo. Hảo chiếu cố băng nhi đi, là, này vừa lúc như hắn mong muốn, mặc thất nguyệt bị an bài ở đế quân tẩm cung thiên điện, mà nhất chính vương mang theo kia một ít không có cách nào luyện dược sư rời đi, bởi vì mặc thất nguyệt này bên người luyện dược sư như bức thân phật, long càn cung cung nữ cùng bọn thái giám đều đối nàng khách khách khí khí, ăn dùng tuyệt đối đều là tốt nhất, mà mặc thất nguyệt ở phân tích này đông lâm quốc thế cục, nhiếp chính vương đông phương thắng. Là một cái phi thường có dã tâm người, chính là đông lâm đế quân lúc này thượng không có huynh đệ, cũng không có con nối dõi, nếu là đông phương băng đã chết, hắn không phải có thể thuận lý thành trương kế thừa ngôi vị hoàng đế sao, vì sao còn sẽ nghĩ mọi cách cứu sống đông phương băng, mà đông phương băng, thiếu niên này nhìn thấu sinh tử, một chút cảm xúc đều không có, gần là gặp qua một lần mặt, đôi hắn nhưng không hiểu biết, xem ra phải hảo hảo đơn độc trông thấy này đông. Lâm đế quân Đông Phương Băng mới được, đêm khuya buông xuống, mặc thất nguyệt né tránh hoàng cung bên trong an ủi, tiềm nhập Đông Phương Băng trên phố, giống như lông chim giống nhau nhẹ nhàng phiếu ở Đông Phương Băng bên người nói, bệ hạ, ta biết ngươi còn không có ngủ, tỉnh lại đi, Đông Phương Băng mở kia một đôi nước giếng không gợn sóng con ngươi, nói, là hoàng thúc phái ngươi tới thử ta đi, hắn còn không nghĩ ta chết, chính là ta sẽ chết cho hắn xem, người sắp chết. Hắn cũng không nghĩ mang theo một bộ mặt nạ, cùng người lá mặt lá trái, ngươi muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy, đông phương băng ngẩn người, ngươi thật sự có thể giúp ta chữa bệnh, mặc thất nguyệt nói, kỳ thật ngươi cũng không có sinh bệnh, mà là thể chất vấn đề mà thôi, liệt dương thể chất, quá phận bá đạo mà ngươi không biết khống chế biện pháp, mới đem thân thể của mình làm cho như vậy không xong, đông phương băng trợn to mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi, nói cái gì? Không biết nhiều ít luyện dược sư, nói hắn được ngoan tật, bệnh nan y, hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nghe người khác nói, này không bệnh, đúng vậy, ngươi không bệnh, chỉ cần hảo hảo điều chỉnh ngươi thể chất, ngươi liền sẽ biến thành người bình thường, không, người bình thường thiên phu muốn cao nhiều, đây chính là vạn năm vừa thấy trí dương thể chất, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi đông phương băng đều cảm thấy này hết thảy là ảo giác, ta điều hoài. Nhi, ngươi không phải ta hoàng thúc người, ngươi không phải cùng hoàng thúc nói không thể hoàn toàn đành phải ta sao, đồng phong băng trầm giọng nói, mặc thất nguyệt nhìn hắn nói, việc này, liền không phải cái này người bệnh nhọc lòng, nếu ngươi muốn sống sót, như vậy liền ngoan ngoan phối hợp ta trị liệu, ngươi nhìn xem ta trị liệu kết quả, chúng ta lại đến hảo hảo nói chuyện, sống sót, hắn đương nhiên tưởng, ai sẽ muốn chết, chính là hắn còn giống hỏi cái gì, mặc thất. Nguyệt đã biến mất, liền tính ngươi là hoàng thúc phái tới, ta cũng muốn thử xem, nhìn xem ta có thể hay không sống quá này ba ngày, hắn đôi mắt, rốt cuộc có khác cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đã cho hắn sinh hy vọng, đây là duy nhất một cái, đã cho hắn sinh hy vọng người, hắn muốn thử, cuối cùng một bác, phanh phanh phanh, ngày hôm sau, trong cung thủ tịch luyện dược sư liền tới tìm mặc thất Nguyệt phiền toái, chén thuốc, ngươi thê nhưng cho bệ hạ khai. thô bỉ chén thuốc thủ tịch luyện dược sư đối mặt thất nguyệt giận dữ hết. lúc này một cung nữ bưng một đêm màu cà phê chén thuốc thấp thỏm đứng ở một bên bực này đại nhân vật khai chiến nàng bực này tiểu cung nữ chỉ có thể đương pháo hôi mặc thất nguyệt nói thô bỉ chén thuốc kia xin hỏi thủ tịch luyện dược sư ngươi có thể phân tích đến ra này thô bỉ chén thuốc là từ cái gì dược vật cấu thành đến sao này thô bỉ chén thuốc thành phần bổn thủ tịch luyện dược sư Chỉ cần nghe vừa nghe sẽ biết, thủ tịch luyện dược sư đi tới kia một chén chén thuốc trước nghe nghe, sau đó trao mày, phương diện này có ngàn hạt huyền liệu, không đúng, lại tưởng xích tước linh quả, không phải còn có thủ tịch luyện dược sư một người ở nơi đó nói thầm nửa ngày, cuối cùng thế nhưng liền một mặt dược đều đoán không chuẩn, nháy mắt một trương mặt già đỏ lên lên, người rốt cuộc thả nhiều ít không thể hiểu được dược, thủ tịch luyện dược sư thẹn quá, thành giận. Mặc thất nguyệt nói, thủ tịch luyện dược sư, nhất chính vương nếu làm ta chuyên môn làm bệ hạ bên người luyện dược sư, như vậy kế tiếp bệ hạ bệnh từ ta tới phụ trách, việc này, ngươi cũng đừng nhúng tay, này chén thuốc bên trong, chỉ thả ba loại dược liệu tuyết thần chi, băng thần đằng, hàn vũ hoa, này ba loại dược liệu ngươi đều không có phát hiện, ta thật sự hoái nghi ngươi cái này thủ tịch luyện dược sư là như thế nào đương, mặc thất nguyệt khinh thường, nói. Toàn bộ đều là đến hàn thuộc tính linh dược, ngươi là muốn hại chết bệ hạ sao, thủ tịch luyện dược sư cả giận nói, bệ hạ thân thể trí dương nóng dực, yêu cầu hàn tinh linh dược tới Trung Hòa, chẳng lẽ không phải sao, chính là như vậy hy hữu hàn tính linh dược, ngươi không cầm đi luyện chế đan dược, thế nhưng ngao thành chén thuốc, quả thực là lãng phí, liền tính ngươi sẽ không luyện chế cao cấp thánh linh đan, cũng có thể làm lão phu luyện chế A, thủ tịch luyện. Dược sư, ngươi đầu óc không bệnh đi, hiện tại bệ hạ thân thể như vậy suy yếu, sao lại có thể ngăn cản được chủ cao giai thánh linh đan như vậy cường hãn đan dược, muốn bệ hạ chết người là ngươi đi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nói một câu, đã bị mặc thất nguyệt cấp đỉnh đã trở lại. Hơn nữa mặc thất nguyệt nói những câu có lý, lúc này hắn cái này thủ tịch luyện dược sư, thật sự muốn tìm một cái mà chui vào đi, chỉ là lý luận chi thức cường hãn một chút mà thôi. nếu là cùng bổn thủ tịch luyện dược sư so luyện đan ngươi cái gì đều không phải thủ tịch luyện dược sư hừ lạnh nói dù sao bệ hạ sống không được đã bao lâu nếu là hắn y đã chết bệ hạ hết thảy trách nhiệm đều ở cái này tiểu tử trên người có lẽ không có hắn cái này thủ tịch luyện dược sư tội lỗi một khi đã như vậy như vậy ngươi liền đi thử thử đi nếu là bệ hạ có cái vạn nhất đừng trách bổn thủ tịch luyện dược sư không nhắc nhở ngươi mặc thất nguyệt đối kia cung nữ Nói, ngươi một lần nữa đi ngao chế một chén chén thuốc, bởi vì thủ tịch luyện dược sư ngăn cản, dược đã lạnh, dược hiệu không thể phát huy đến tốt nhất, là, ý của ngươi là, ta chỉ hoán bệ hạ dùng dược lạp, thủ tịch luyện dược sư sắc mặt xanh mét. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, này cũng không phải là ta chính mình nói, mà là thủ tịch luyện dược sư chính ngươi thừa nhận, người tới a tiên khách, mặc thất nguyệt trở lại chính mình cung điện bên trong, lười đi để ý kia. Sắc mặt so đáy nổi còn hắc thủ tịch luyện dược sư, chén thuốc, đông lâm đế quân đông phương băng nhìn đến kia chén thuốc cũng ngây ngẩn cả người, hắn là đông lâm đế quân, hoàng thất tiền không ít, cho tới nay hắn đều là dùng đan dược tới treo chính mình mạnh, trước nay đều không có người dám cho hắn ăn canh dược, chính là cái kia mặc thất nguyệt, lại làm như vậy, làm người thí xong không có độc lúc sau, hắn trực tiếp đem đan dược cấp uống xong rồi, mặc thất nguyệt cũng không. Có treo chọc cái này tiểu hoàng đế, này chén thuốc hương vị không phải thực khổ. Đông phương băng nói, mặc thất nguyệt có cái gì muốn nói sao? Cái kia đưa dược cung nữ quỳ trên mặt đất cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ. Mặc dược sư nói, ngày mai lúc này, nàng sẽ phái nô tỷ đưa dược lại đây. Đông phương băng trao mày, cái kia mặc thất nguyệt, ở cỗ lộng huyền hư sao? Mặc thất nguyệt một hồi đến cung điện, liền có một cái quen thuộc người ngồi ở nàng phòng bên trong, người một. Người trộm chạy tới, tiểu hy ai tới chiều Cô A, thánh võ tôn thực lực quả nhiên có thể kiêu ngạo, chạy đến hoàng cung bên trong cung không có người phát hiện được. Phượng cảnh cười nói, tiểu hy đương nhiên là có tiểu ngân tử bảo hộ, người đêm nay ta muốn lưu lại bồi nương tử, nhậm nương tử hưởng dụng, vô luận như thế nào, phượng cảnh chính là ăn vạ nơi này, không đi rồi, vô luận chính mình nương tử ở nơi nào, phượng tôn đại nhân đều sẽ nghĩ mọi cách tới hẹn hò, này. Thiên hạ một nhà không người có thể ngăn cản hắn nện bước, ngươi a, mặc thất nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá ngày mai ngươi cần thiết đi ra ngoài bồi tiểu hy, tuy rằng ở đông lâm đế đô hẳn là không có gì nguy hiểm, mà tiểu hy cùng tiểu ngân tử liên khởi tay tới cung phi thường cường hãn, bất quá trung quy là lo lắng cho mình nhi tử, hảo, phượng cảnh lộ ra thực hiện được tươi cười, ngày hôm sau, đông phương băng uống xong rồi đêm thứ hai chén thuốc, lúc này hắn Cũng không biết nói chính mình bên người luyện dược sư bị người lăn lộn một đêm không ngủ, ban ngày ở bổ giác. Ngày thứ ba, đông phương băng uống xong rồi đệ tam chén thuốc. Vào lúc ban đêm, hắn hoài một loại thất thỏng tâm tình. Ba ngày, đây là sở hữu luyện dược sư nói hắn nhiều nhất có thể sống thời gian. Có lẽ quá xong đêm nay thượng, hắn liền sẽ rơi vào hoàng tuyển sâu uyên. Một cái màu tím thân ảnh hiện lên, đông phương băng còn tưởng rằng là mặc thất nguyệt, lại không có. Nghĩ đến không phải, hắn cười nói, Nguyệt Tô, thế nhưng là ngươi, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể gặp ngươi liếc mắt một cái, Nguyệt Tô đã đi tới nói, bệ hạ, ta không thể làm người kia tới cứu ngươi, cũng chỉ có thể tới xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái, Đông Phương Băng cười nói, cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, cũng không tồi, đêm nay thượng ta ngủ không được, bồi ta chơi cờ đi, nghe được Đông Phương Băng muốn cùng chính mình chơi cờ, Nguyệt Tô khóe. Miệng run rẩy cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đây là hắn cuối cùng nguyện vọng, Nguyệt Tô tuy rằng là Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, giờ dạy học từ nhỏ đã bị Nguyệt gia thủ địch cấp bắt cóc, hạ kịch độc, bị hủy dung mạo, cuối cùng bị tiền nhiệm đế quân nhặt được, bồi dưỡng trở thành đông phương băng ám vệ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là duy nhất bằng hữu bất quá Nguyệt Tô đăng ký lúc sau, Nguyệt Tô cũng bị Nguyệt người nhà tìm được tiếp trở về Nguyệt gia, chờ thành Nguyệt gia gia chủ, mà Nguyệt Tô tuy rằng tu luyện thiên phú cường hãn vô cùng, bất quá đối với chơi cờ, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Lần này hạ tới rồi hừng đông, Đông Phương băng cuối cùng mang theo buồn ngủ ngủ rồi, mà Nguyệt Tô không có đi. Nhìn kia ngủ say thiếu niên, hắn vẫn là hy vọng hắn ngày mai có thể tỉnh lại. Cho dù khắp thiên hạ người đều nói hắn sống không quá ngày này, cực nóng Thái Dương từ không trung dâng lên, Nguyệt Tô tâm chợt lạnh, chính là. đương hắn cảm giác được Đông Phương Băng còn có tiếng tim đập thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay gắt gao nắm, có lẽ sẽ có kỳ tích. Mặt trời lên cao, Đông Phương Băng hô hấp vững vàng, có độ ấm, không có chuyện, chính là lại không có tỉnh lại. chờ đến sau giờ ngọ thời điểm, Đông Phương Băng mở mắt, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta còn sống. hắn thanh âm mang theo vui sướng. Nguyệt Tô nói, đúng vậy. bệ hạ ngươi còn sống làm mặc thất nguyệt nhất định là mặc thất nguyệt đông phương băng nhớ tới cái gì sau đó nói truyền triệu mặc thất nguyệt bệ hạ còn sống làm cho cả hoàng cung đều khiếp sợ vô cùng bởi vì tất cả mọi người đều ở chuẩn bị quốc tang công việc lại không có nghĩ đến không nghĩ tới nguyệt tô hơi hơi sửng sốt hỏi cái gì mặc thất nguyệt đông phương băng nói đơn giản một chút Đối với kia một cái chỉ có hai mặt chi duyên mặc thất nguyệt, hắn một chút đều, không hiểu biết, nguyệt tô thất giọng nói, mặc nguyệt, mặc thất nguyệt, là một người sao, mặc dược sư, mặc đại nhân, long càng cung thái giám vô cùng lo lắng tới tìm mặc thất nguyệt, bệ hạ cho mời. Lúc này hắn đối đãi mặc thất nguyệt, lại như là xem thần giống nhau, toàn bộ thiên hạ dược sư đều cho bệ hạ phán tử hình, chính là mặc nếu là lại làm bệ hạ tránh được này vừa chết kiếp. Thật sự là quá thần, Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Nga, bệ hạ rốt của tỉnh A, Lục Công, Công không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt, này Mặc Dược Sư có phải hay không quá bình tĩnh một ít A, hắn có biết hay không hắn làm một kiện làm cho cả thiên hạ đều khiếp sợ sự tình, dẫn đường đi, Hảo, đây là Mạc Thất Nguyệt, lần thứ ba tới Long Càn Cung, lại không có nghĩ đến, ở Long Càn Cung gặp một cái không tưởng được người, cùng nàng cùng nhau chiến đấu quá. Cũng cùng nàng tranh đoạt qua tím cực hỏa nguyệt gia thiếu chủ, nguyệt tô, quả nhiên là ngươi, cùng, tháng tô nhìn đến mặc thất nguyệt thời điểm, đã xác định thân phận của hắn, tuy rằng hiện giờ mặc thất nguyệt không có mang mặt nạ, chính là kia hơi thở, khí chất, qua giống, mặc thất nguyệt nói, không nghĩ tới, thế nhưng bị ngươi nhận ra tới, đông phương băng kinh ngạc nói, nguyệt tô, các ngươi nhận thức. Nguyệt Tô lạnh như băng, trước nay đều sẽ không chủ động cùng người ta nói lời nói, có thể thấy được hắn cùng Mặc Thất Nguyệt không phải nhận thức đơn giản như vậy. Ân, Nguyệt Tô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, là ngươi cứu bệ hạ, chứ bỏ ta, còn có thể là ai, Mạc Thất Nguyệt đảm cười nói, đa tạ, ta cứu bệ hạ, cũng không phải là muốn ngươi một câu tạ tự, ta đã từng tìm được quá luyện dược sư lão hội trưởng. Hắn nói chỉ cần ta bắt được một loại dị hỏa, hắn liền cùng ta đến xem bệ hạ, chỉ là nhìn xem, không nhất định có thể cứu được, bởi vì mặc thất nguyệt, hắn tranh đoạt dị hỏa thất bại, chính là hắn vạn. Lần không ngờ, lại là cái này làm hắn tranh đoạt dị hỏa thất bại nam tử, cứu bệ hạ, may mắn lúc trước, chúng ta không có đua cái ngươi chết ta sống, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Lúc trước bọn họ hai người đều là vì cứu chính mình để ý người mà liều mạng, ai đều không muốn buông tay, chỉ là hắn không thể tưởng được Nguyệt gia thiếu chủ thế nhưng cùng đông lâm, đế quân quan hệ tốt như vậy, cùng Nguyệt Tô nói xong, mặc thất Nguyệt nhìn về, phía chính mình chân chính mục tiêu, mặc thất Nguyệt nói, bệ hạ hiện tại còn hảo hảo đứng ở nơi này, như vậy ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực đi, ta có thực lực chữa khỏi ngươi. Làm ngươi trở thành một cái khỏe mạnh người, là thật vậy chăng, mặc thất nguyệt, nguyệt tô thiếu chút nữa nhằm phía trước đem mặc thất nguyệt cấp gắt gao túm chặt, may mắn mặc thất nguyệt tốc độ mau tránh ra, nguyệt tô kích động vô cùng, vốn dĩ cho rằng có thể làm bệ hạ sống lâu một ngày đã là, kỳ tích, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể hoàn toàn chữa khỏi bệ hạ, cái này mặc thất nguyệt, luôn là có thể sáng tạo kỳ tích, tỉ như nàng có thể đánh bại kia cường hán manh thú. Tim cánh rơi long, lại không có nghĩ đến, nàng còn có thể sáng tạo một cái khác kỳ tích, mặc thất nguyệt cảm thấy, lại một lần nhìn thấy nguyệt tô, này nguyệt tô cùng thay đổi một người dường như, cùng nàng ảnh hưởng bên trong gặp biến bất kinh nguyệt ra thiếu chủ có điểm xuất nhập, nếu không phải hơi thở giống nhau, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy trước mắt người này là giả mạo, nguyệt tô luôn luôn gặp biến bất kinh, chính là mặc thất nguyệt lúc này nói thật sự là quá kích thích một chút. Đông Phương Băng có chút kích động, chính mình chẳng những có hy vọng sống lâu thượng mấy ngày, còn có khả năng giống cái người bình thường giống nhau, đây là hắn 25 năm qua vẫn luôn muốn đạt thành sự tình, chuyện như vậy, liền ở trước mắt, Đông Phương Băng nói, ngươi, có cái gì yêu cầu, là Hoàng Thúc làm ngươi tới sao, hắn muốn ta đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho hắn, lúc này, Nguyệt Tô nói, bệ hạ, ngươi lầm, mặc thất Nguyệt không có khả năng là nhiếp chính vương người. Thực lực của nàng, hắn bên người người thực lực, tuyệt đối không phải nhất chính vương có thể thỉnh đến khởi, hơn nữa hắn rõ ràng cùng vân gia là địch, cùng âm gia thân mật, như vậy hành động cùng nhiếp chính vương cách làm hoàn toàn đi ngược lại, mặc thất nguyệt nói, ta muốn thấy bệ hạ, vừa vặn nhất chính vương tìm luyện dược sư cho bệ hạ chữa bệnh, cho nên ta liền đi báo danh tham gia mà thôi, nguyệt tô nói, đông phương băng tin tưởng, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tài phú, quyền thế, vẫn là mặt khác, Đông Phương Băng cảm thấy, chính mình có thể cho Mạc Thất Nguyệt, chính là này đó, Mặc Thất Nguyệt nói, là phi thường chuyện quan trọng, có thể hay không làm Nguyệt thiếu chủ trước rời đi, nàng cùng Nguyệt Tô cũng chỉ là ngắn ngủi, ở Trung Quá, người này làm người xử thế nhưng thật ra không tồi, chính là cũng không phải hoàn toàn có thể tín nhiệm người, Đông Phương Băng nói, Nguyệt Tô là ta tín nhiệm nhất người, hắn lưu lại. Không có việc gì, liền tính bọn họ đã không phải lúc trước quan hệ, một cái là đông lâm đế quân, một cái là nguyệt gia thiếu chủ, chính là lẫn nhau kia như sắt thép giống nhau tín nhiệm, như cũ tồn tại. Như vậy, bệ hạ, làm người chuẩn bị bản đồ cùng bút mực đi, mặc thất nguyệt. Đến, bản đồ cùng bút mực, nguyệt tô cùng đông phương băng trong lúc nhất thời đoán không chuẩn mặc thất nguyệt muốn cái gì, yêu cầu đồ vật, chuẩn bị giấy và bút mực thì tốt rồi. chính là nàng thế nhưng yếu địa đồ cùng bút mực thực mau lục công công liền đưa tới bút mực cùng bản đồ mặc thất nguyệt đem bản đồ mở ra sau đó cầm bút ở bắc châu đại lục tới gần rừng nam u bên này vẽ một vòng tròn mặc thất nguyệt mở miệng nói ta cũng không sư tử đại há mồm chính là muốn nhất tới gần rừng nam u một ít thành trì mà thôi mặc thất nguyệt đem kia bản đồ giao cho đông phương băng nguyệt tô cùng đông phương băng lúc này đều sợ ngây người Bọn họ đều cảm thấy mặc Thất Nguyệt điên rồi. Đông Phương băng kinh ngạc trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, nhìn mặc Thất Nguyệt họa kia một vòng tròn. Nàng không cần quyền thế, không cần tài phú, muốn chính là hắn thổ địa. ngươi muốn này thành trì làm gì? Đông Phương lạnh băng thanh nói, hắn là Đông Lâm. Đế quân, nếu có uy hiếp hắn Đông Lâm quốc tồn tại, hắn tuyệt đối không thể nhẫn, chẳng sợ muốn hắn chết. Mạc Thất Nguyệt nói, ta là thành lập tứ nhân thành trì. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không theo đông lâm đế quốc là địch, cùng hoàng đế thảo muốn nhiều như vậy thành trì, thành lập người chết thành trì, như vậy điên cuồng sự tình, từ trước tới nay, chỉ sợ chỉ có mặc thất nguyệt dám làm như vậy, tư nhân thành trì, người muốn lớn như vậy tư nhân thành trì, nếu là một tòa thành, đông phương băng không chút khách khí tặng người, chính là lại không phải, đây là một cái thành thị đàn, hơn nữa vẫn là nhất tới gần rừng Nam U kia một ít thành thị đàn. Đông Phương Băng cảm thấy có chút bộ đội, ân, không thành lập lớn như vậy thành trì, như thế nào đem rừng Nam U trở thành nhà ta hậu hoa viên, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô lại một lần bị hung hăng kích thích đến, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mặc Thất Nguyệt, đem rừng Nam U trở thành chính mình ra hậu hoa viên, này cách nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được, ngươi điên rồi, Nguyệt Tô cùng Đông Phương Băng chăm miệng một lời nói. mặc thất nguyệt nói đông lâm đế quân ta là nghiêm túc ngươi cấp ta bảo đảm ngươi có được một cái khỏe mạnh thân thể ngươi không cho như vậy ngươi liền chờ chết đi trong lúc nhất thời bọn họ hai người trầm mặc cuối cùng nguyệt tô nói bệ hạ những cái đó thành chỉ liền tính một trăm đều không có ngươi sinh mệnh quan trọng hơn nữa hắn nói sẽ không theo đông lâm là địch tuy rằng cùng mặc thất nguyệt ở chung thời gian không nhiều lắm nguyệt tô cũng hiểu được Mặc thất Nguyệt khinh thường với nói dối, Đông Phương Băng nói, nếu ngươi có năng lực chữa khỏi ta, như vậy ta có thể sai người giam cầm ngươi, nhắm ngươi chữa khỏi ta, làm đế vương không hổ là làm đế vương, tuy rằng bệnh ường ường sống hơn hai mươi năm, tâm cơ lại không cạn, Mặc thất Nguyệt khóe miệng hơi, hơi dương lên, nói, ngươi có thể thử xem, không được. Nguyệt Tô nói, bệ Bê hạ, bên người nàng có một cái thánh võ tôn đỉnh cường giả. Còn có một cái thánh võ tôn đỉnh khế ước thú, ngươi nếu là cương bách hắn nói, kia tuyệt đối là đông lâm quốc tai nạn, Nguyệt Tô giải thích nói, đông phương băng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này mặc thất nguyệt thế nhưng có như vậy năng lực, khó trách hắn dám một mình tiến vào hoàng cung cùng hắn đàm phán, đắc tội thánh võ tôn cao, thủ phù hộ người, không thể nghi ngờ cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, hắn may mắn có Nguyệt Tô ở bên cạnh nhắc nhở hắn. bằng không hắn chỉ sợ thật sự sẽ đi nhầm lộ đông phương băng nói nếu là đông lâm quốc tới gần rừng nam u thành trì ta có thể đáp ứng chính là tây lương quốc kia một bên thành trì ta bất lực chỉ sợ ngươi muốn cùng tây lương quốc nói chuyện mới được cái này không thành vấn đề chờ giải quyết ngươi bên này ta đi tây lương tìm tây lương đế quân hảo hảo nói chuyện đông phương băng nói tây lương đế quân nhưng không có bản đế quân như vậy có uy hiếp ở trong tay ngươi Chỉ sợ không hảo nói, tổng hội có biện pháp, chính mình hoang vu thành sắp muốn hoàn thành ba phần tư, nàng sẽ không từ bỏ, còn có, ta hiện tại đế vị đều giữ không nổi, nhiếp chính vương có thực quyền, mà ta không có thực quyền, liền tính ta nói đem những cái đó thành chỉ giao cho ngươi, chỉ sợ nhất chính vương cũng sẽ không cho phép, đông phương, băng nói ra một chút, mặc thất nguyệt hỏi. vậy muốn xem ngươi muốn trở thành một cái chân chính nắm giữ thực quyền hoàng đế vẫn là muốn đem hoàng quyền giao cho nhất chính vương nếu ngươi tưởng đem hoàng quyền giao cho nhất chính vương như vậy nga không cứu ngươi tìm nhất chính vương nói mặt khác điều kiện thì tốt rồi ngươi nói như vậy liền tính là vì ta có thể sống sót ta cũng muốn tranh một tranh đông phương băng nói nói giống như ta so ngươi giữ được đế vị giống nhau nói nói ngươi chân chính ý tưởng đi mặc thất nguyệt nói Ta đáp ứng rồi phụ hoàng, muốn bảo vệ cho đông lâm đế quân, đông phương băng nắm chặt nắm tay nói, không thể không nói, ngươi xó nhất chính vương làm ta vừa lòng, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, ngày mai tiến vào đang ở trị liệu giai đoạn. Mặc thất nguyệt cười nói, đông phương băng tinh thông đế vương quyền mưu, cũng là một cái cực kỳ trọng cảm tình người, so với không chiết thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác nhất chính vương không giống nhau, hắn như vậy kiên trì chính mình tín nhiệm. cũng làm nàng nhớ tới xa ở bắc châu phụ hoàng đông phương băng hơi hơi sửng sốt một câu khiến cho nàng đáp ứng rồi mặc thất nguyệt tiêu sái lực lượng mà đông phương băng gắt gao cao mày sau đó hỏi cha cha mặc thất nguyệt lai lịch nguyệt tô nói ta đã sớm cha qua bọn họ thần bí xuất hiện ở tím âm thành tham gia âm gia chiêu thân sau đó cùng âm gia thân mật lui tới không biết đạt thành cái gì chung nhận thức lúc sau tới đông đô Mục tiêu chỉ sợ cũng là ngươi, bọn họ lai lịch, bọn họ bối cảnh, cha không đến sao, Đông Phương băng hỏi, cha không đến, Nguyệt Tô lắc lắc đầu, tìm thiên cơ lâu, thiên cơ lâu nói, đó là tôn cấp cơ mật, ra lại cao tiền, đều sẽ không lộ ra, thiên cơ lâu, tôn cấp cơ mật, trước nay đều không có xuất hiện quá cao cấp nhất cơ mật, lại là mặc thất Nguyệt lai lịch, Đông Phương băng thở dài nói, hắn rốt cuộc là người nào, Nguyệt Tô nói. kỳ thật hắn là người nào không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể tồn tại, hơn nữa làm chuyện ngươi muốn làm. đúng vậy, Đông Phương Băng thở dài nói. Dương Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị cấp Đông Phương Băng tiến hành bước tiếp theo trị liệu thời điểm, Mặc Thất Nguyệt lại bị khiêu khích. một cái cung đình luyện dược sư tiến đến tìm Mặc Thất Nguyệt, không nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này chó ngáp phải ruồi cứu bệ hạ. kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ cách điều trị hảo. Bệ hạ thân thể, ngươi mới trước mặt là dược thánh sư, đã dùng không đến ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi hoàng cung đi, đúng vậy đúng vậy, tiểu tử ngươi thực lực không được, vẫn là không cần lưu lại thể hiện muốn hảo, bệ hạ sống sót, như vậy kế tiếp đương nhiên là bọn họ đại triển thân thủ lúc, chỉ cần bệ hạ thân thể khôi phục lại, bọn họ tuyệt đối là đông lâm quốc đại công thần, đông phương băng không chết, này đó luyện dược sư liền vội vàng đoạt công lao đuổi đi. Nàng, cái này làm cho Mạc Thất Nguyệt cảm thấy buồn cười, nếu là thật sự làm nhóm người này luyện dược sư đi trị liệu hiện tại Đông Phương băng, chỉ sợ nàng thật vất vả vì Đông Phương, băng tranh tới sinh cơ liền sẽ bị bọn họ cấp cắt đứt. Mạc Thất Nguyệt nói, ta có đi hay không, không phải từ các ngươi tới quyết định, ta là bệ hạ bên người luyện dược sư, các ngươi hẳn là đi xin chỉ thị bệ hạ mới đúng, đi xin chỉ thị bệ hạ liền đi xin chỉ thị bệ hạ, bệ hạ tuyệt đối là yêu. Cầu chúng ta, mà không phải yêu cầu ngươi cái này mao đầu tiểu tử, này đó luyện dược sư, đối chính mình còn xem như tự tin tràn đầy, này không đồng nhất mỗi người giết đến đông phương băng nơi đó, đông phương mặt băng sắc trầm tĩnh như nước, nhìn này đó luyện dược sư nói, lúc này đây cô có thể hảo hảo sống hạ, ít nhiều mặc dược sư, bất quá ta cũng tin tưởng các vị luyện dược sư thực lực, nếu không các ngươi tỉ thí tỉ thí luyện dược thuật, nếu mặc nếu là không bằng các. Ngươi, như vậy cô chắc chắn làm hắn rời đi, bất quá vì đối mặt dược sư công bằng, nếu các ngươi thua, nếu chúng ta thua, thần chờ cũng không có mặt lưu tại hoàng cung, tự nguyện rời đi, một cái hai mươi xuất đầu tiểu tử mà thôi, có thể đạt tới dược thánh sư trình độ đã thực không tồi, bọn họ tuyệt đối không tin hắn còn có cảng cường năng lực, cho nên lúc này đây tỉ thí, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Đông Phương Băng nói, cô mệt mỏi, lúc này đây thi đấu, liền giao, cho nhiếp chính vương tới chủ trì đi, này đó luyện dược sư, toàn bộ đều là nhiếp chính vương người, tiếp theo lần này cơ hội đem những người này đuổi đi, vừa lúc, hắn kia một đôi giếng cổ không gợn sóng con ngươi trở nên càng ngày càng sâu thẳng, mặc thất nguyệt, ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng mới hảo, chờ tới rồi muốn cùng này đó luyện dược sư so đấu tin tức, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. đông phương băng cái này băng hoa hoa không hổ là làm hoàng đế người, thật sự phúc hắc a muốn mượn hắn tay, diệt trừ này đó luyện dược sư, chỉ sợ này đó luyện dược sư toàn bộ đều là nhiếp chính vương người đâu đi, nàng cùng hắn có hiệp nghị, hiện tại không phải rời đi hoàng cung thời điểm, trận này thi đấu cần thiết đồng ý, mặc thất nguyệt nói, nói cho nhất chính vương, ta đáp ứng cùng các vị luyện dược sư tỉ thí, phương diện này đề cập trong cung ngự dụng luyện dược sư. Bọn họ thân phận đều không thấp, đế quân thân thể lại không tốt, chỉ có nhất chính vương mới có tư cách, chủ trì lúc này đây tỉ thí, vì lúc này đây luyện dược sư tỉ thí, hắn thậm chí đem luyện dược sư hiệp hội mấy cái trưởng lão đều mời đi theo, toàn bộ đông đô, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách làm trận này tỉ thí giám khảo, trận này tỉ thí, phi thường chính thức, trong đó hoàng thất thủ tịch luyện dược sư nói, tiểu nhi, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Nói vậy bồn thủ tịch luyện dược sư còn có thể làm ngươi lưu tại trong hoàng cung vì đế, quân hiệu lực, miễn cho bị người ta nói ta ta khi dễ người trẻ tuổi. Mặc thất nguyệt nói, các vị hiện tại hối hận cũng còn kịp, miễn cho đến lúc đó ném bát cơm, mất hết mặt mũi. Nghe được mặc thất nguyệt nói, bọn họ tức giận đến thổi dâu trừng mắt thật là không biết sống chết, cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, hảo, tỉ thí bắt đầu. Tận các ngươi có khả năng, chứng thực các ngươi thành tịnh đi, nhiếp chính vương tuyên bố tỉ thí bắt đầu, là, trong cung này đó ngự, dụng luyện dược sư đã bắt đầu luyện chế đan dược, lúc này đây nhất định phải ở nhiếp chính vương trước mặt hảo hảo biểu hiện chính mình, cho nên bọn họ lấy ra tới linh dược đều là ngày thường luyến tiếc dùng, vì chính là luyện chế ra càng tốt đan dược, mà mặc thất nguyệt, lúc này thế nhưng còn không có một chút động thủ ý tứ, cái này làm cho mọi người. Rất là kỳ quái, liền tính là nhiếp chính vương cũng không rõ ràng lắm, tiểu tử này muốn làm gì, mặc thất nguyệt nhắm hai mắt, lại, như là ở nhàn nhã nghỉ ngơi, mà không phải ở tham gia kịch liệt luyện dược tỉ thí. Này đó ngự dụng luyện dược sư đan lô bên trong mùi hương truyền tới, các loại rắc rối phức tạp mùi hương nếu là bình thường luyện dược sư, rất khó phân biệt ra tới mỗi người ở luyện chế cái gì đan dược, bất quá này đối với mặc thất nguyệt tới nói. Cũng không phải việc khó, nàng cấp bậc vượt qua bọn họ quá nhiều, đông phương băng muốn thử thực lực của nàng, bất quá nàng hiện tại nhưng không, tính toán hoàn toàn bại lộ thực lực, chỉ cần miễn cưỡng thắng này đó ngự dụng luyện dược sư là đến nơi, phần lớn mấy người đều là luyện chế trung phẩm thánh linh đan, liền trung phẩm đỉnh đều không có, như vậy nàng liền luyện chế trung phẩm đỉnh thánh linh đan hảo, mặc thất nguyệt toàn tâm đầu nhập tới rồi luyện dược bên trong, thời gian chậm rãi trôi đi, đan thành. Liền tính mặc thất nguyệt luyện đan so này đó luyện dược sư muốn muộn, chính là thành đan tốc độ chính là so, với bọn hắn mau không ít, nhanh như vậy, mấy cái luyện dược sư kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt, thiếu chút nữa tạc lò, mặc thất nguyệt đem đan dược giao cho luyện dược sư hiệp hội giám khảo, cười nói, đây là ta luyện chế đan dược, đối với cái này tuổi trẻ thiếu niên, bọn họ cảm thấy chỉ sợ luyện chế không được cái gì hảo đan dược tới, chính là đương mở ra nắp bình kia một khắc. bọn họ ngây ngẩn cả người thượng phẩm đỉnh đan dược vị này dám khảo thanh âm rất lớn lời này rơi vào rồi ngự dụng luyện dược sư trong tai bọn họ kinh hô cái gì hắn thế nhưng luyện chế ra tới thượng phẩm đỉnh đan dược chuyện này không có khả năng bọn họ bởi vì kinh hách quá độ khống chế không được ngọn lửa kết quả bi kịch đã xảy ra phanh phanh ba cái đan lô trực tiếp tạp khai khụ khụ khụ kia ba cái ngự dụng luyện dược sư bị yên huân cuồng ho khan Ngay cả tóc đều biến thành quyển mao nộp lên một cái đan dược, thế nhưng, liền gián tiếp tiêu diệt ba cái đối thủ, tiếp theo một cái khác giám khảo nói, độ tinh khiết cực cao, tiếp cận trăm phần trăm, thiên A, ngươi quả thực là ngàn năm khó gặp luyện dược thiên tài, thanh âm kích động vô cùng, rõ ràng ảnh hưởng mặt khác luyện đan luyện dược sư tâm tình, vốn dĩ thiếu niên này luyện chế trung phẩm đỉnh đan dược, bọn họ liền không có nhiều ít nắm chắc, hiện giờ như vậy cao độ tinh khiết. Làm cho bọn họ như thế nào thắng, tâm cảnh ảnh hưởng toàn bộ. Đan dược chất lượng, bọn họ chất lượng rõ ràng giảm xuống. Nhất chính vương nhìn kia một cái vẻ mặt đạm nhiên ào tím thiếu niên, hắn cảm giác thiếu niên này là cố ý. Dùng như vậy biện pháp đả kích đối thủ, thật tàn nhẫn, thời gian mau tới rồi. Này đó ngự dụng luyện dược sư cũng lục tục luyện chế xong rồi đan dược. Chính là bọn họ lại không mặt mũi đem đan dược giao, cho luyện dược sư hiệp hội giám khảo. Bởi vì sao, bọn họ cũng là thua, bọn họ không có luyện chế ra trung phẩm, đình đan dược, lúc này, thủ tịch luyện dược sư nói, vài vị giám khảo, ta muốn nhìn một chút mặc luyện dược sư đan dược, hắn tổng cảm giác, là cái này mặc thất nguyệt cùng luyện dược sư hiệp hội người thông đồng một hơi, gian lận, bằng không một cái như vậy tuổi trẻ tiểu tử như vậy, khả năng luyện chế ra cái loại này cấp bậc đan dược, cái này muốn xem mặc luyện dược sư có đáp ứng hay không? vị kia giám khảo nhìn về phía mặc thất nguyệt tuy rằng loại này cấp bậc đan dược hắn cũng có thể luyện chế chính là như vậy độ tinh khiết tuyệt đối là hắn vô pháp đạt tới cái này áo tím nam tử luyện dược thiên phú rất mạnh có thể mặc thất nguyệt nói đương thủ tịch luyện dược sư cầm lấy mặc thất nguyệt kia một viên đan dược vừa thấy cả người đều u ám xuống dưới thật là hắn cả người đang run rẩy độ tinh khiết Dược tính, đều hoàn mỹ, thiếu niên này luyện dược thủ đoạn thuần thục vô cùng, hoàn toàn không giống như là một cái mới hai mươi tuổi. Suốt đầu người trẻ tuổi thủ Pháp, hắn vô cùng thất bại nói, ta thua, còn lại luyện dược sư đều cảm giác tận thế muốn tới, bọn họ thua, kia chẳng phải là đại biểu bọn họ phải rời khỏi Hoàng Cung, Hoàng Cung rất tốt tài nguyên, bọn họ đều không thể hưởng dụng, hơn nữa bại bởi một người tuổi trẻ luyện dược sư, hoàn toàn là danh dự quét rác Mặc thất nguyệt đạm cười nói, kế tiếp sự tình, liền giao cho nhất chính vương xử lý đi, ta mệt mỏi, đánh bại sở hữu luyện dược sư, mặc thất nguyệt như cũ không kiêu không táo, người này thân phận, tuyệt đối không bình thường, nhất chính vương ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, nhìn những cái đó luyện dược sư nói, một đám phế vật, nếu định ra đánh cuộc, nhóm người này người tất nhiên là không thể lưu tại trong cung, chính mình chính là thiếu mấy cái quân cờ. Mà cái kia mặc thất nguyệt, thoạt nhìn không phải dễ dàng như vậy không chế người, đông lâm đế quân mệnh là bảo vệ, kế tiếp muốn đi vào cái thứ hai đợt, trị liệu giai đoạn. Mặc thất nguyệt đem luyện chế hảo đan dược đưa đến Long Càn cung nói, đế quân, ngươi muốn thử thăm thực lực của ta, không cần phải dùng như vậy phiền toái biện pháp, kia một đôi mắt, hoàn toàn có thể đem hắn cấp nhìn thấu, cái này mặc thất nguyệt đông phương băng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn tuy rằng từ nhỏ liền thân thể không tốt, chính là làm tiên đế duy nhất con nối dõi, đế vương quyền mưu, cần thiết tinh thông, bởi vì không thể tu luyện, cho, nên chuyên tu quyền mưu, tạo nghệ càng cao, chính là lại không có nghĩ đến này mặc thất nguyệt, tâm cơ cũng không cạn, tuyệt đối không phải một cái luyện dược sư đơn giản như vậy. Đông phương băng thâm hô một hơi nói, mặc thất nguyệt, ngươi muốn đạt tới mục đích của chính mình, cần thiết giải quyết nhiếp chính vương mới được. tuy rằng tây lương là một cái đại uy hiếp chính là trước hết cần xử lý tốt quốc nội tai họa ngầm mới có thể đối phó tây lương nếu là đông lâm quốc diệt như vậy ta liền tính muốn hoàn thành ta hứa hẹn đều là không có khả năng đông lâm quốc càng thêm suy sút tây lương càng ngày càng cường đây là hắn nhất lo lắng sự tình mặc thất nguyệt nói đông phương băng ngươi tuy rằng thân thể không tốt đương như vậy nhiều năm đế quân trong tay hẳn là có át chủ bài đi Bọn họ liền một nhà ba người đi vào Nam Châu Đại Lục, tuyệt đối không thể, như là ở Bắc Châu Đại Lục kia giống nhau ý vào phía sau có thế lực lớn chống lưng, làm mưa làm gió đều không phải vấn đề, cùng âm ra chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi, hoàng thất tranh đấu âm ra nhưng không thích hợp tham dự tiến vào, Đông Phương Băng, Đông Phương Băng ngây ngẩn cả người, làm đông lâm đế quân, trước nay đều không có người dám giáp mặt xưng hô hắn tên đầy đủ. Mặc thất nguyệt lúc này muốn làm chỉ sợ cũng là, cùng hắn bình đẳng hợp tác, hắn không phải cái gì đế quân, chỉ là một cái hợp tác đồng bọn mà thôi, đông phương băng bận đắc dị nói, ta, thân thể không tốt, hoàng thúc không chế toàn bộ đông lâm quốc quyền thế, ta cái này đế quân chỉ có thể ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn, chỉ có một át chủ bài, liền biết ngươi có át chủ bài, ngươi tính toán như thế nào làm, đông phương băng nói, ta thân thể. Khi nào có thể hào, mặc thất nguyệt nói, ngươi ít nhất ba tháng muốn tu dưỡng, như vậy ngươi sống lâu trăm tuổi đều không có cái gì vấn đề, bất quá lại không thể tu luyện, ngươi không phải đông phương băng nói. Mặc thất nguyệt ngắt lời nói, ngươi muốn giống người bình thường giống nhau tu luyện, yêu cầu một kiện trọng yếu phi thường ngươi đổ vật, đó chính là hàn tinh dị hỏa, chỉ có làm hàn tinh dị hỏa trải vốt ngươi kinh mạch mới có thể, bằng không liền tính là thần, cũng không thể nề hà. Đông Phương Băng thất giọng nói, hàn tính dị hỏa, dị hỏa vốn là phi thường khó được kỳ vật, mà hàn tính dị hỏa, liền càng thêm khó khăn, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lúc này đây tiến đến đông đô tuy rằng là vì hoang vu thành, bất quá còn có một bộ phận chính là, vì kia hoàng thất có khả năng biết đến dị hỏa, thiên cơ lâu cấp tình báo, tin tưởng là chuẩn xác, mặc thất nguyệt nói. Nghe nói các ngươi đông lâm quốc tổ tiên đã từng được đến quá một loại dị hỏa, đặt ở hắn lăng mộ bên trong, không biết ngươi có biết hay không kia một cái lăng mộ ở nơi nào, không hổ là thiên cơ các tôn cấp cơ mật thành viên, thế nhưng liền cái này đều biết, bất, quá thiên cơ lâu không biết xác thực địa phương, ta thân là tổ tiên trực hệ hậu đại, cũng giống nhau không biết, hắn thở dài, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trợn to mắt nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi chân chính mục đích. Là dị hỏa, hai cái đều là mục đích của ta, bất quá tìm được dị hỏa, đối ta càng quan trọng, mặc thất nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói, thành lập hoang vu thành, nàng có thể từ từ tới, bất quá phượng cảnh thân thể, cần thiết nhanh lên trị liệu hảo, tuy rằng đông phương băng cũng không biết, nhưng là nàng sẽ nỗ lực tìm được manh mối, ngươi hiện tại, lựa chọn không cùng ta hợp tác, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ta đã không có hối hận đường sống. Ngươi tung ra tới mồi, ta chống cự không được, có thể làm hắn sống sót, có thể làm hắn có thể tu luyện, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình, cho dù người này sẽ từ hắn nơi này, đạt được càng nhiều, Đông Phương Băng nói, ta đã không có đường rút lui, ta thân thể còn có ba tháng, mới có thể khôi phục, thật sự là đã quá muộn, cho nên ta tưởng đem ám doanh giao cho ngươi quản lý, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Ám doanh, nói nói làm gì vậy? Mặc thất nguyệt hỏi, tình báo, cùng ám sát. Nga, ta khi nào có thể hành động, liền mang ngươi qua đi. Đông phương băng nói, ba ngày sau ngươi cơ bản có thể đi lại. Bất quá quản lý ám doanh, ta cảm thấy có người so với ta càng thích hợp, ta có thể đề cử cho ngươi. Mặc thất nguyệt nói, đã có người so ngươi càng thích hợp. Đông phương băng có chút kinh ngạc, ân, nếu ngươi cảm thấy người nọ có thể tin. Ba ngày lúc sau, dẫn hắn tới gặp ta, Đông Phương Băng nói, hắn tin tưởng mặc thất nguyệt ánh mắt, hảo, ba ngày sau, mặc thất nguyệt cười nói, xa ở đông đô đại khách sạn ở Tiểu Hy, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn như thế nào có một loại bị người bán cảm giác a? mà Đông Phương Băng, ở ba ngày lúc sau nhìn thấy kia cái gọi là càng thích hợp người, được chọn, thiếu chút nữa lại một lần nhá bệnh. Đương Phượng Cảnh lại một lần tiến đến Hoàng Cung cùng chính mình nương tử hẹn hò thời điểm, mặc thất nguyệt liền làm hắn ba ngày lúc sau đem Tiểu Hy cấp đưa đến Hoàng Cung, nếu Tiểu Hy có thể tới Hoàng Cung, như vậy Phượng Cảnh đương nhiên là phi thường cao hứng, hắn cũng có thể đủ vẫn luôn ngốc tại thất nguyệt bên người, ba ngày lúc sau, Tiểu Hy gần nhất trong cung mới vừa thấy chính mình mẫu thân, phải tới rồi một cái tin dữ. mẫu thân, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, Tiểu Hy kêu rên. Ở bất chi bất giác bên trong, chính mình mẫu thân thế nhưng đem chính mình cấp bán. Mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy, ngươi đương chủ lực, mẫu thân ta cho ngươi đương trợ lý còn không được sao. Tiểu hy, ngươi liền giúp giúp mẫu thân sao. Mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy, năn nỉ nói, cái này làm cho phượng tôn đại nhân bắt đầu mạo toan khí. Chính mình nương tử đều không có hướng hắn như vậy làm nung quá. Chính là chính mình nhi tử lại có như vậy phúc lợi. Bất quá đối với bọn họ hai cha con, này tuyệt đối là một đại đòn sát thủ, tiểu hy cuối cùng đầu hàng, xem ở mẫu thân phải cho ta đương trợ lý phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng rồi, gặp gỡ như vậy vô lương mẫu thân, hắn có biện pháp nào, dù sao hắn cũng tính toán ở Nam Châu đại lục đại triển thân thủ, ba ngày đã đến giờ, đông phương băng thân thể rất tốt, đã có thể bình thường đi đường, ba ngày chi ước đã đến, hắn đang, chờ mặc thất nguyệt đem người mang đến. Mấy ngày nay, mặc thất nguyệt căn bản là không có gia cung, hắn rốt cuộc từ chỗ nào cho hắn lộng một cái đắc lực can tướng tới đâu, ước định đã đến giờ, ngoài cửa truyền đến một cái tiếng bước chân, thân là đế quân Đông Phương băng lại là tự mình đi cửa nghênh đón, quen thuộc màu tím thân ảnh đã đi tới, Đông Phương băng hỏi, mặc thất nguyệt, ngươi không phải nói cho ta để cử một người sao, người đâu, hắn tả nhìn xem lại nhìn xem. Không có phát hiện có khác người, lúc này một cái đáng yêu thanh âm truyền đến, tiểu thúc thúc, ngươi như vậy xem nhẹ tiểu hy, tiểu hy sẽ thực tức giận, đông phương băng cúi đầu vừa thấy, liền thấy được một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài, một đôi đen nhánh đôi mắt, mang theo thanh triệt không rảnh ngây thơ chất phác, lệnh người nhịn không được thân cận, bọn họ trong cung, khi nào nhiều một cái tiểu hài tử, mặc thất nguyệt cũng biết đông phương băng nghĩ đến đứa nhỏ này. Thân phận, trực tiếp giải thích nói, đây là ta nhi tử, tiểu hy, đông phương băng kinh ngạc nhìn mặc thất nguyệt, hắn thân thể đình chỉ sinh trưởng thoạt nhìn rất nhỏ, chính là chân chính tuổi so mặc thất nguyệt muốn đại, chính là hoàn toàn không thể tưởng được mặc thất nguyệt thế nhưng sẽ có nhi tử, hơn nữa đều lớn như vậy, mà con hắn cái gì tiến cung, thế nhưng không có người phát hiện, xem ra trong cung này đó thị vệ, muốn một lần nữa đổi một đám, đông phương băng nói. Tiểu Hy, lần đầu gặp mặt, Thúc Thúc không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, tiếp theo cho ngươi bổ thượng, Đông Phương băng như cũ lạnh như băng nói chuyện, chính là ngữ khí bên trong lại lộ ra đối Tiểu Hy yêu thích, Tiểu Hy cười nói, Tiểu Thúc Thúc, ngươi không phải cho ta chuẩn bị lễ gặp mặt sao, ta hôm nay chính là tới đi theo cha thu lễ gặp mặt Nga, thu lễ gặp mặt, Đông Phương băng ngây ngẩn cả người, bất quá Đông Phương băng dù sao cũng là cái người thông minh, rốt cuộc. Nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng nhìn mặc thất nguyệt cùng tiểu hy nói, mặc thất nguyệt, ngươi sẽ không nói, càng thích hợp quản lý ám doanh người, là tiểu hy đi, đứa nhỏ này mới bao lớn na sao có thể quản được kia ám bộ thế lực, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ta lười đến quản lý, mà tiểu hy cũng yêu cầu rèn luyện, cho nên liền giao cho tiểu hy, lười đến quản lý, liền giao cho tiểu hy. Đông Phương Băng nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, thân thể có chút lay động, thiếu chút nữa té xỉu mà Tiểu Hy tay mắt lanh lẹ đỡ Đông Phương Băng, cười tủm tỉm nói, Tiểu thúc thúc, ngươi không sao chứ, hồn hậu huyền lực, vì hắn điều trị thân thể. Đông Phương Băng càng là khiếp sợ, này ít nhất là thành võ tôn thực lực, Tiểu Hy ngươi tuy rằng hắn không thể tu luyện, chính là làm một cái đế vương, tầm mắt lại không hẹp, Tiểu Hy cười nói, đúng vậy. Ta đã là thành võ tôn, hiện tại tiểu thúc thúc ngươi, có phải hay không có thể tiếp thu ta mẫu thân, đề nghị, kích thích quá lớn, ta phải hảo hảo bình tĩnh một chút, đông phương băng thâm hô một hơi, này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, nhất bị kinh hách một lần, này hai phụ tử, quá yêu nghiệt, bất quá đông phương băng tâm lý vẫn là thập phần cường đại, nhìn kia một cái giống như tiên đồng giống nhau tiểu hải tử, như thế yêu nghiệt thiên phú. Nhất định bay lượn kiều thiên Quả nhiên cha nào con nấy Hắn lựa chọn tin tưởng Cho dù người khác cho rằng đem hắn thủ hạ Ám bộ thế lực giao cho một cái bảy tuổi tiểu hải tử Là phi thường hoang đường sự tình Thất nguyệt Tiểu hy Chúng ta cùng nhau dùng bữa Ăn cơm xong lúc sau Ta mang các ngươi đi ám doanh Đông phương băng mở miệng nói Tiểu hy cười ha hả nói Tiểu thúc thúc Có quyết đoán Cha ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Nga Hợp tác vui sướng, Tiểu Hy đi tới Đông Phương Băng trước mặt, chỗ sâu trong hắn kia phấn nộn tay nhỏ, Đông Phương Băng cũng vươn chính mình cầm tay nhỏ, nói, hợp tác vui sướng, cứng đờ trên mặt, rút khỏi một cái rất nhỏ độ cung, nếu nói Đông Phương Băng, gặp mặt thất nguyệt, là thay đổi chính mình vận mệnh nói, như vậy ở hắn cùng Tiểu Hy bắt tay lúc sau, thay đổi, lại là toàn bộ Nam Châu Đại Lục vận mệnh. Đế quân ngự thiện, là thập phần phong phú, dùng xong ngự thiện lúc sau, đông phương băng liền mang theo bọn họ vương long càng cung càng sâu chỗ đi, chờ đi tới một tòa núi giả thời điểm, hắn di chuyển một cục đá, tiếp theo, một phiến môn tự động mở ra, cùng ta tới, đông phương băng tiến vào mật thất, ở phía trước dẫn đường, bởi vì đông phương băng thân thể không tốt, đi có chút chậm, cho nên đi rồi hồi lâu, mới đi tới một cái khác thông đạo. ầm ầm ầm cửa đá mở ra đông phương băng giữ cửa cấp đẩy ra cửa thuận tiện quỳ một đám người chủ tử chủ tử đông phương băng tuy rằng không có thực lực bất quá làm một cái đế vương ngự hạ có thuật không cho cái này ám doanh cũng không có khả năng tồn tại chủ tử thân thể của ngươi hảo thật tốt quá chủ tử bởi vì đông phương băng thân thể chuyển biến tốt đẹp bọn họ tự đáy lòng cảm tạ đông phương băng nhìn về phía bọn họ nói Ta thân thể chỉ là chuyển biến tốt đẹp, cũng không có hoàn toàn khang phục, cho nên hôm nay tới là công đạo vài món sự tình, mỗi người đều an tĩnh chờ đợi bên dưới, ta muốn đem toàn bộ ám bộ quyền lợi, chuyển giao cho người khác, từ nay về sau, các ngươi chủ tử đó là, hắn, cần thiết nghe theo mệnh lệnh của hắn, đông phương băng như thế mạnh mẽ độ ủy quyền, nếu là mặc thất nguyệt bọn họ bội ước nói, như vậy hắn liền xong đời, chính là hiện giờ đông lâm quốc nguy đã. Hắn cũng chỉ có thể đua một phen, cái gì, chủ tử ngươi muốn cho quyền, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, ai có tư cách, trở thành ám doanh chủ tử, chẳng lẽ là, bọn họ nhìn về phía mặt thất nguyệt, vì tránh cho nhất chính vương tai mắt, đông phương băng tiền đến ám doanh chỉ là mang, theo bảo hộ ảnh vệ mà thôi, liền bên người thái giám đều không mang theo, chính là hiện giờ lại mang đến hai người, trong đó một cái nam tử. 20 tuổi xuất đầu, tướng Mạo so nữ nhân còn Mỹ, thấy thế nào đều không thích hợp khi bọn hắn chủ tử, còn có một cái là 7 tuổi tả hữu tiểu hài tử, kia càng thêm không có khả năng khi bọn hắn chủ tử, Đông Phương Băng nói, các ngươi tương lai chủ tử, hôm nay đã đứng ở các ngươi trước mặt, là hắn, bọn họ động tác nhất trí nhìn về, phía mặt thất nguyệt, không có người tưởng sẽ là tiểu hy, như vậy phản ứng, ở tình lý bên trong, Đông Phương Băng ám đạo. Chờ hạ bọn họ biết chân tướng, hy vọng không cần kinh hách quá độ, này không phải mặc dược sư sao, trong đó một cái trưởng quản tình báo hộ Pháp, nhận ra mặc thất nguyệt thần phiền, mặc dược sư, chính là kia một cái cứu chủ thượng, đánh bại những cái đó lang băng mặc dược sư, đem đông lâm đế quân tử tử môn quan kéo trở về, hơn nữa xinh xinh đẹp đẹp đánh, bại trong cung sở hữu luyện dược sư, mặc thất nguyệt ở đông đô đã nổi danh. đông phương băng thuộc hạ, đều đem mặc thất nguyệt coi như thần tượng, chính là lúc này, ám doanh lão đại đại hộ Pháp nói, chủ tử, mặc dược sư cứu ngươi mạnh, chúng ta phi thường cảm tạ hắn, vô luận hắn yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ vượt lửa quá sông, đạo nghĩa không thể chối từ, chính là mặc dược sư dù sao cũng là cái dược sư, trị liệu chủ tử thân thể mới làm mấu chốt, ám doanh, việc, chỉ sợ nàng không thích hợp nhung tay. Hắn nói thực uyển chuyển không nghĩ đắc tội mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt cười nói, bệ hạ thân thể mới là nhất quan trọng, ta làm hắn dược sư đương nhiên muốn phụ trách trị liệu thân thể của nàng, cho nên ta không thể am doanh, cũng không phải ta, còn thỉnh các vị yên tâm, không phải mặc dược sư, còn ai vào đây, chủ tử không phải nói liền ở bọn họ trước mặt sao, người đâu, hay là dâu ở âm thầm không có phát hiện, bọn họ ánh. mắt nơi nơi nhìn quét chính là lại không có tìm được người muốn tìm lúc này một cái non nớt thanh âm chuyển đến các ngươi không cần thối lại các ngươi lão đại ở chỗ này cái gì bọn họ mở to hai mắt nhìn cúi đầu nhìn về phía mặt thất nguyệt bên người cái kia nhóc con bọn họ lúc này hoài nghi chính mình là ở ảo giác nhất định là lúc này đông phương băng bỏ thêm một phen hỏa lôi kéo tiểu hi nói Tiểu Hy về sau liền thay thế ta, trở thành ám doanh tân chủ tử. Ám doanh hết thảy sự vật, nghe theo Tiểu Hy hiệu lệnh. Tiếp theo, một khối lệnh bài giao cho Tiểu Hy bị thương, lệnh bài trên có khắc hoa văn rõ ràng băng lăng. Đây là ám ảnh tri chủ thân phận tượng trưng. Nhìn này hết thảy, bọn họ tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Bọn họ đều hoài nghi, chính mình chủ tử bị bệnh một hồi đầu óc ra vấn đề, làm một cái mới bảy tám tuổi Tiểu Hài Tử. Không chế đế quốc một đại ám bộ thế lực, có lầm hay không, này không phải quá mọi nhà a bệ hạ bọn họ lúc này bị kinh suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, việc này, cứ như vậy quyết định, mà đông phương băng càng thêm nhẫn tâm, trực tiếp chặt đứt bọn họ đường lui. Lúc này, ám doanh nhóm người này người, đột nhiên cảm thấy tiền đồ xa vời lên, mà đông phương băng thân thể đã chịu đựng không nổi. Tiểu Hy quyết định tốc chiến tốc thắng đem sự tình hôm nay thu phục, Tiểu Hy cầm lệnh bài nói, ta biết các ngươi có nghi vấn, cả, thấy ta tuổi tác đương các ngươi chủ tử, quả thực vô pháp tiếp thu, chính là lệnh bài ở trong tay ta, ta chính là các ngươi chủ tử, cho các ngươi một ngày thời gian tiếp thu, một ngày thời gian trôi qua, các ngươi nếu là dám nghi ngờ ta, giết không tha, Nho nhỏ một người nhi. Giờ khắc này nói chuyện khí thế, thế nhưng không kém gì bọn họ tiền nhiệm chủ tử, kia ngư khí bên trong lộ ra sát ý, thế nhưng làm cho bọn họ đáy lòng cảm thấy chợt lạnh, nảy trong nháy mắt, ám doanh. Những người này bị kinh sửng sốt sừng sốt, nói như vậy, thật là một cái tiểu hài tử có thể nói được sao? Cái này tiểu hài tử cảm thấy tiểu hy kia khiếp người khí thế, Đông Phương Băng nói, tiểu hy chính là một cái đế vương chi tài a mặc thất nguyệt lại nói. Nhà ta tiểu hy, cũng không phải là đế vương chi tài, không có khả năng, mặc thất nguyệt tự hào cười nói, nhà ta tiểu hy, chính là toàn tài, hơn nữa hắn thiên địa, chỉ sợ không ngừng tại đây thánh võ đại lục, thánh võ đại lục, chỉ là hắn một cái tôi luyện nơi mà thôi, nghe được chính mình mẫu thân khen ngợi chính mình, vừa rồi khí thế nghiêm nghị tiểu hy, lại cười giống một con giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau, không ở thánh võ đại lục. Đông phương băng ở trong lòng nỉ non, càng thêm cảm giác bọn họ thần bí, tiểu hy buông lời này lúc sau, liền đi theo đông phương băng rút lui, tiến vào ám môn phía trước, mang theo hồn hậu thánh võ tri lực thanh âm truyền ra, nhớ kỹ, chỉ có một ngày thời gian, ngày mai, sở hữu ám doanh thành viên cần thiết đến, một khi không tới, trực tiếp mạt sát, thánh võ đế, thế nhưng là thánh võ đế hơi thở, này đương nhiên không phải tiểu hy có thể đạt tới. tri thức tiểu hy cùng hắn tiểu đồng bọn tiểu ngân tử luyện tập làm ra tới bên ngoài kia một ít người giờ khắc này đều cảm giác được có chút ngất ở bọn họ sau khi rời khỏi bọn họ thấp giọng nói thầm cái kia tiểu hài tử không phải là hình người siêu thần thú đi bằng không không có khả năng lợi hại như vậy đúng vậy đúng vậy vô luận như thế nào chúng ta phải cẩn thận một chút cũng chỉ có đối phương là siêu thần thú Mới có thể giải thích vì sao một cái tiểu hài tử có như vậy cường thực lực Tiểu Hy không biết hắn cuối cùng uy hiếp, Làm ám doanh hơn phân nửa bộ phận người cảm thấy hắn là hình người siêu thần thú Ngày hôm sau cấp đông phương băng chuẩn bị tốt đan dược lúc sau Mặc thất nguyệt cái này trợ lý Đương nhiên cùng đi Tiểu Hy đi tới ám doanh Ám doanh đi chính là tinh anh lộ tuyến Hơn nữa đông phương băng thân thể không tốt Tinh lực hữu hạn Nếu lấy toàn bộ ám doanh nhận thua kỳ thật cũng chỉ có năm sáu trăm người, mặc đại nhân đến, đại hộ pháp hô, đương tiểu hy tu lại đây, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đã sớm nghe nói, bọn họ mới nhận chức lão đại là một cái bảy tuổi tiểu hài tử, vốn đang tưởng các vị lão đại nói dỡn, kết quả, thật là, tiểu hy mở miệng nói, đem ám doanh, sở hữu thành viên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cho ta đưa lại đây, là, mặc đại nhân. Tiểu hy nói, về sau không cần gọi là gì mặc đại nhân, toàn bộ xưng hô ta vì mặc tôn, tham kiến mặc tôn, mấy cái ám doanh thủ lĩnh nhân vật, hoài nghi tiểu hy là hình người siêu thần thú, không dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn, người khác đương nhiên cũng đi theo hô, chính là nhìn cái này bảy tuổi tiểu hài tử, bọn họ đương nhiên không tâm phục khẩu phục, tiếp theo tiểu hy, đọc nhanh như, do tìm đọc tư liệu, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu hy. Ngươi là tại hoài nghi phương diện này, Cũng có nội gian, Tiểu Hy trả lời, Ám ảnh tuy rằng tàng thâm, Chính là nhiếp chính vương rốt của quyền thế ngập trời, Chỉ sợ có người của hắn thẩm thấu đi vào, Nếu không, Mẫu thân bồi ta cùng nhau tìm, Tiểu Hy cầm một đám quyển sách nhanh chóng lật xem, Đây là khảo nghiệm Tiểu Hy ngươi phân rõ năng lực thời điểm, Mẫu thân ta liền không nhúng tay, Mặc thất nguyệt đạm cười nói, Tiểu Hy trợn trắng mắt, Cái gì không nhúng tay? Mẫu thân ngươi chính là lười, chờ đến hắn đem toàn bộ ám doanh tư liệu xem sau khi xong, tiểu hy tiến đến mặc thất nguyệt bên tai nói, mẫu thân, chuyện này, ngươi không thể không giúp ta, đây là đương nhiên, chút lòng thành. Mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy lại một lần đem mọi người cấp triệu lại đây, vung tay lên trên bàn liền bãi mấy cái bình ngọc, ta hoài nghi các ngươi bên trong có nội gian, này một lọ đan dược, có thể cho các ngươi nói thật. mọi người ngây ngẩn cả người có nội gian này có lẽ có khả năng chính là làm cho bọn họ ăn này đan dược nếu là độc dược nói liền ở ngay lúc này có người kêu gào nói ta xem nội gian là ngươi còn kém không nhiều lắm nếu là này đan dược là độc dược nói chúng ta ăn xong đi toàn bộ ám doanh liền toàn quân bị diệt đúng vậy chúng ta không ăn đúng vậy nếu là độc dược chúng ta liền đã chết các ngươi cũng dám không nghe bản tôn nói tiểu hi ngư khí trở nên lạnh băng lên ăn sống không ăn nói chết hắn đảo qua bọn họ không được xía vào nói đại hộ pháp động thủ đại hộ pháp là đông phương băng để lại cho tiểu hy trợ thủ đắc lực tự nhiên là nghe đông phương băng hắn cái thứ nhất đi hướng trước ăn xong đan dược kia đan dược nhập khẩu lúc sau hắn cảm giác chính mình cảnh giới thế nhưng để cao thánh võ tôn trung giai Ta thế nhưng thăng cấp đến thánh võ tôn trung giai, đại hộ pháp kích động nói, tiểu hy cười nói, đại hộ pháp không có độc phát thân vong, nhất định đối ta cùng đối tiểu thúc thúc trung thành và tận tâm, này đan dược chính là mặc rửa sư luyện chế ra tới, chỉ cần đối ta cùng tiểu thúc thúc chân thành, như vậy chẳng những sẽ không trúng độc, lại còn có sẽ đề cao một cấp bậc, ngược lại, chết, nháy mắt bọn họ cảm giác được cả người lạnh căm căm, thăng cấp nhất giai a kia tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, cho dù chúng độc bọn họ cũng nhận, mặc, dược sư không hổ là có thể cứu sống bệ hạ người, quả thực chính là thần, như vậy đan dược, đều có thể luyện chế ra tới, nhìn đến đại hộ pháp thành công, bọn họ cũng không ở trần chờ. ăn xong kia đan dược, mỗi người đều bình yên vô sự, lại còn có thành công tăng lên một cấp bậc, làm cho bọn họ mừng rỡ như điên, bất quá, cuối cùng lại dư lại 5 người không có ăn vào đan dược, Tiểu tử, ngươi như thế nào không đi ăn đan dược a? kia đan dược thật sự không có vấn đề, lực lượng của ta tăng lên thật nhiều, A hào, ngươi mau đi đi, nếu là đi chậm không có liền thảm, ngươi như thế nào không đi đan dược, chẳng lẽ ngươi là nội gian, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía kia năm cái không có ăn đan dược người, vẻ mặt kinh ngạc, đại gia sớm chiều chung sống, đều là thập phần quan trọng đồng bọn, rất khó tin tưởng. Bọn họ sẽ là nội gian, nếu bọn họ không phải nội gian, như thế nào sẽ không dám ăn đan dược, trong đó một người cười nói, như thế nào, sẽ đâu, ta chỉ là quá khiếp sợ, vẫn luôn không có phản ứng lại đây mà thôi, đúng vậy, như vậy đan dược, quá thần kỳ, bọn họ đi hướng trước, chuẩn bị ăn vào cầm đan dược ăn xong đi, liền ở ngay lúc này, bọn họ cổ tay áo có độc tiễn bay ra, hôm nay cho dù chết. cũng muốn lôi kéo cái này tiểu tôn chủ cùng nhau chôn cùng, độc tiễn bay ra, khoảng cách như thế chi gần, chỉ sợ thực kia tránh thoát, chính là trong nháy mắt, này đó độc tiễn, lại bị một cổ cường hán lực lượng, chặn, một cái màu bạc thân ảnh xuất hiện ở tiểu hy bên người, muốn thương ta nhi tử, quả thực là chán sống, kia một cái thon dài màu bạc thân ảnh, giống như thần chi giống nhau, cường hán lệnh người nhìn lên, từ tiểu hy tiếp được này phân nguy hiểm nhiệm vụ lúc sau. Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người liền một minh một ám bảo hộ hắn, phanh phanh phanh năm người, tại đây khủng bố uy áp dưới, quỳ gối trên mặt đất, mọi người nhìn bọn họ, bọn họ là nội gian, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là nội gian, đại hộ pháp quỳ xuống nói, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, thỉnh tôn chủ chuộc tội, thuộc hạ đáng chết, thế nhưng làm nội gian trà trộn vào tới đều không có phát hiện, tiểu hy âm thanh lạnh lùng nói. đêm nay năm người ngay tại chỗ xử quyết thuộc hạ lĩnh mệnh a thực mau bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết sát phạt quyết đoán hảo không nhân tứ nương tay bọn họ tiểu tôn chủ thật sự không giống như là một cái bảy tuổi tiểu hài tử tiểu hy mở miệng nói kỳ thật có thể thí nghiệm có phải hay không nội gian đan dược hoàn toàn không tồn tại này chỉ là bình thường có thể tăng lên thực lực đan dược mà thôi chỉ là bọn hắn năm cái trong lòng có quỷ. Cho nên bại lộ, mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên lai like là như thế này, chính là có thể đề cao nhất giai thực lực đan dược, cũng không phải bình thường đan dược được không, hảo hảo đi theo bản tôn hỗn, về sau đan dược không thể, thiếu, bất quá nếu có người còn dám phản bội, như vậy tuyệt đối sẽ không chết như vậy nhẹ nhàng, thuộc hạ tuyệt đối chân thành tôn chủ, thuộc hạ tuyệt đối đối tôn chủ, trung tâm như một, phượng cảnh đi tới mặc thất nguyệt bên người cười nói. Tiểu Hy có ta năm đó phong phạm A, hơn nữa trưởng thành so Nga còn muốn mau, Mặc Thất Nguyệt cười nói, cũng không xem Tiểu Hy là ai dưỡng, phượng cảnh đôi mắt trầm xuống, kéo lại Mặc Thất Nguyệt tay nói, sớm nên tìm về của các ngươi, nhớ tới kia bỏ qua năm năm, ta thật sự cảm thấy tiếc nuối, Mặc Thất Nguyệt nắm chặt hắn tay nói, về sau, chúng ta một nhà ba người, sẽ có nhiều hơn năm năm, nói cũng là... Phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt, ở mấy trăm vạn chú mục hạ rời đi, kế tiếp sự tình, tiểu hy có năng lực một mình xử lý, bọn họ hai vợ chồng đương nhiên muốn quá một quá hai người thế giới, hai cái nam nhân như vậy ái muội làm mọi người mở to hai mắt nhìn, bất quá một cái là tôn chủ phụ thân, một, cái là thần bí cường giả, bọn họ cũng không dám nói bậy, hảo, kế tiếp nghe bản tôn bố trí, một ngày thời gian. chuẩn xác không có lầm rút ra nội gian hoàn toàn làm ám doanh người thần phục như vậy tin tức làm đông phương băng khiếp sợ vô cùng xem ra thất nguyệt là cho chính mình tìm tới một cái nghịch thiên đứng đầu bà tiểu hy rút ra nội gian lúc sau đông phương thắng liền mất đi đội ám doanh tin tức đông phương băng thế nhưng phát hiện ta người hắn bệnh mới vừa có khởi sắc thế nhưng có có điều hành động không hổ là hoàng huynh nhi tử nhất chính vương đông phương thắng sắc mặt âm trầm vô cùng Ngươi chỉ là khống chế một cái ám doanh mà thôi, thật sự cho rằng ngươi đấu quá ta sao, này hết thảy chuyển biến, đều là bởi vì đông phương băng thân thể chuyển biến tốt đẹp duyên cớ, chỉ cần đông phương băng thân thể một không xong, như vậy hết thảy lại sẽ một lần nữa quy về hắn khống chế, hiện giờ trong cung luyện dược sư toàn bộ đều, rời đi, chỉ còn lại có một cái mặc thất nguyệt, cần thiết muốn từ mặc thất nguyệt xuống tay, uy no rồi một con manh thú. Mặc thất nguyệt còn ở buồn ngủ mông lung thời điểm, liền có người tới truyền đưa tin, mặc dược sư, nhiếp chính vương muốn thỉnh ngươi ăn cơm, đã ở đệ nhất lâu đính hảo ghế lô, mặc thất nguyệt lười biếng dựa vào mép giường, không nghĩ tới nhiếp chính vương nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, Phượng cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nói, nương tử đừng động hắn, hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này, lại có người truyền đưa tin, mặc dược sư, đế quân cho mời. phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang những người này thật là phiền toái mặc thất nguyệt lười biếng nói phượng yêu nghiệt ta muốn đi vội còn không hầu hạ ta thay quần áo thon dài tay từ nàng trên mặt trượt xuống nếu mệt cũng đừng đi mặc thất nguyệt bất đắc dị nói còn không phải bởi vì ngươi nguyên nhân ngươi nha nếu là biết ngừng nghỉ một chút ta như thế nào sẽ như vậy mệt ta đã thực ôn nhu phượng cảnh có chút ủy khuất Mặc thất nguyệt lên lúc sau, nói, đi trước thấy đông phương băng, xem hắn tính toán nói cái gì, đông phương băng thấy mặc thất nguyệt tới, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thất nguyệt, hoàng thúc tìm ngươi, ngươi nếu là không thuận theo hắn tới, hắn tuyệt đối sẽ không lưu ngươi, muốn hay không ta phái người bảo hộ ngươi, đông phương băng thỉnh mặc thất nguyệt lại đây, cũng không, phải sợ hắn lâm trận phản chiến, mà là lo lắng nàng nguy hiểm. Mặc thất nguyệt cười nói, Đông Phương, không cần ngươi phái người, ta trực tiếp có thể đối phó, Mặc thất nguyệt nếu nói như vậy, Đông Phương băng tâm cũng hiểu rõ, tiểu hy như vậy tiểu, liền có thánh võ hoàng thực lực, thất nguyệt, sao có thể sẽ nhược, Đông Phương băng mệnh trực tiếp ngự giá, đưa Mặc thất nguyệt ra cung, bốn con thành thù kéo xe ngựa, phi thường phong cách, trên đường người đi đường thấy, toàn, bộ đều cung kính hành lễ. Ngự giá ngừng ở đệ nhất lâu trước, ngự giá vừa đến, đệ nhất lâu trưởng quầy tử liền cười đón đi lên, mặc dược sư, ngươi cuối cùng tới, nhất chính vương ở thiên tự hào ghế lô chờ ngươi đâu, hảo, mặc thất nguyệt đi theo đệ nhất lâu trưởng quầy lên lầu, mở ra thiên tự hào ghế lô muốn lúc sau, bên trong liền truyền đến duyên dáng âm nhạc thanh, ghế lô không gian rất lớn, bên trong còn có một cái tiểu cách gian, thủy tinh cách mảnh bên trong, lộ ra. Một cái mạn rượu tuyệt luôn thân ảnh, nửa che nửa lộ, lệnh nhân tâm chỉ hướng về, tiếng đàn như mộng như ảo, làm người vòng lương ba ngày, nhiếp chính vương cười nói, mặc dược sư, mời ngồi, đa tạ nhiếp chính vương, tiếp theo nhiếp chính vương cười nói, lúc này đây băng nhi thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều mặc dược sư rượu thủ hồi xuân, mặc thất nguyệt không màng hơn thua nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tiếp theo nhiếp chính vương tiếp tục khen. Cùng cảm tạ mặc thất nguyệt, nếu là người bình thường, đã sớm bị hắn khen lâng lâng, chính là mặc thất nguyệt, lại vẻ mặt đạm nhiên, trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì đắc y thần sắc, cái này mặc thất nguyệt, thật là một cái khó chơi nhân vật. nhất chính vương thở dài, hắn nói tiếp, là một cái luyện dược sư, cần thiết phải có cường đại thế lực cung cấp tài nguyên mới được, không biết mặc dược sư có hay không ý, trở thành Nhiếp chính vương phủ hạ luyện dược sư, rốt. Cuộc nói đến chính để lên đây, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi dơ lên, nói, ta luôn luôn tự do quán, chờ đem đế quân bệnh hoàn toàn chữa khỏi lúc sau, ta liền phải rời đi đông lâm, chữa khỏi đông phương băng, nhiếp chính vương nghe xong thiếu chút nữa nôn ra máu, hiện tại đông phương băng mới khôi phục, liền bắt đầu làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Nếu là chờ đông phương băng hoàn toàn khôi phục, kia còn phải, chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta nhất chính vương phủ, như... Vậy ngươi sở yêu cầu hết thải luyện dược tài nguyên, ta nhiếp chính vương phủ đều cho ngươi cung cấp như thế nào, vì không cho đông phương băng khôi phục, vì lung lạc cái này cường đại luyện dược sư, nhiếp chính vương lúc này đây là bỏ vốn gốc, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, đa tạ nhiếp chính vương hảo ý, ta thật sự không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực, thật là một cái không biết sống chết tiểu tử, liền ở nhiếp chính vương không biết như thế nào thu phục. Mặc thất nguyệt thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm truyền tới, phụ vương, một cái áo lục nữ tử, chậm rãi đi ra, chỉ thấy nàng sơ bách hoa búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi long phượng trâm trang dung tinh xảo, thảo một cái uyển nhu như nước, cuốc sắc thiên hương mỹ nhân, nàng nhìn về phía mặc thất nguyệt, đẹp như thu thủy, chỉ sợ thế gian này không có nhiều ít nam nhân có thể ngăn cản được trụ này, liếc mắt một cái, phụ vương luôn luôn ai tài, mặc dược sư như vậy quyết. Đoán cự tuyệt phụ vương, chỉ sợ phụ vương phải thương tâm, mỹ nhân rũ mắt, vô hạn phong tình, chỉ cần dùng liếc mắt một cái, một câu, chỉ sợ không có nhiều ít nam tử có thể cự tuyệt vị này mỹ nhân yêu cầu, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, nàng vẫn là xem nhẹ nhiếp chính vương, vì mượn sức hắn, thế nhưng đều phái ra nàng này quốc sắc thiên hương đông lâm, quốc đệ nhất mỹ nhân nữ nhi, khuynh thành quận chúa, nếu là hắn là nam nhân nói. Chỉ sợ sẽ có vài phần hứng thú, đáng tiếc, nàng, là cái nữ nhân, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, nhiếp chính vương ái tài chi tâm, làm ta phi thường bội phục, đáng tiếc ta là một cái tự do lười nhác quá người, cho nên chú định làm nhiếp chính vương thất vọng rồi, mặc thất nguyệt thanh âm, như cũ giống như lúc trước giống nhau bình tĩnh như nước, cái này làm cho nhiếp chính vương cùng huynh thành quận chúa ngây ngẩn cả người, sao có thể? Thế gian này thế nhưng còn có người có thể ngăn cản được trụ khuynh thành quận chúa, sắc đẹp, kia thật là đáng tiếc, khuynh thành quận chúa, có chút thất vọng nói, như nước con ngươi, thẳng lăng lăng nhìn về phía mặt thất nguyệt, eo thon nhược liễu, làm người nhịn không được về phía trước ôm, mị thuật, rất mạnh, mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, khuynh thành quận chúa mị thuật đã tu luyện đến nhất định hỏa hậu, vô luận là nam nữ đều khó có thể chống cự trù. Đáng tiếc, bọn họ hai người tinh thần lực lại không phải một cái cấp bậc, cho nên nàng bị thuật đối, nàng vô dụng, mặc thất nguyệt cười nói, nhiếp chính vương, mới từ trong cung ra tới, có chút đói bụng, như thế nào còn không có thượng đồ ăn a? nhiếp chính vương cười nói, chỉ nói chính sự, thế nhưng đã quên làm người thượng đồ ăn, người tới a, thượng đồ ăn, lúc này nhiếp chính vương cùng khuynh thành quận chúa, trong lòng đã nổi lên sóng gió hãi lãng. tiền tài vô pháp làm hắn tâm động sắc đẹp thế nhưng cũng vô pháp làm hắn động tâm mỹ thuật đôi hắn vô dụng này mặc thất nguyệt thật là một khối khó gặm xương cốt a nhiếp chính vương thỉnh người ăn cơm kia tuyệt đối là sơn chân hải vị cái gì cần có đều có không thể so hoàng cung bên trong ngự thiện muôn kém ở nhiếp chính vương nói khai cơm lúc sau mặc thất nguyệt liền không coi ai ra gì ưu nhã dùng cơm chính là nhiếp chính vương cùng khuynh thành quận chúa Hai người ăn lên nếu nhiên vô vị, bọn họ cha con hai đồng loạt ra tay, thế nhưng chị không được một cái không có bất luận. Cái gì thân phận bối cảnh luyện dược sư, nhìn mặc thất nguyệt ăn như vậy bình tĩnh, bọn họ càng là trong lòng đổ khẩn, chờ mặc thất nguyệt dùng xong cơm lúc sau, mặc thất nguyệt hỏi, không biết nhất chính vương còn có chuyện gì sao, không có gì sự tình nói, ta phải về cung cấp đế quân luyện dược. Phanh Nhiếp Chính Vương một trưởng vỗ vào trên bàn, cả giận nói, Mặc Thất Nguyệt, Đông Phương băng rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi đôi hắn khăng khăng một mực. Đối mặt Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên, hắn thật sự thiếu kiên nhẫn, Mặc Thất Nguyệt nghi hoặc nhìn Nhất Chính Vương nói, Nhất Chính Vương, ngươi lời này là có ý tứ gì, đế quân là ta người bệnh, làm một cái luyện dược sư, tận tâm tận lực cứu ta người bệnh là hẳn là... Nhất chính vương cười lạnh nói, đừng cùng ta nói này đó hư, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao, luyện dược sư hắn cũng không phải không có gặp qua, liền tính là cao giai thánh dược sư, không có đủ lễ nghi, tuyệt đối, sẽ không ra tay, nhất chính vương không tin, cũng không có cách nào, Đông phương băng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hắn chỉ là một cái con dối đế quân mà thôi, hắn không thể cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi, Đông Phương thắng âm thanh lạnh lùng nói, nhất chính vương vẫn là từ bỏ đi, nàng đã cùng Đông Phương băng, nói hảo hợp tác rồi, vô luận nhất chính vương đưa ra thế nào điều kiện, nàng đều sẽ không động tâm, nàng tương đối xem trọng Đông Phương, băng, nam nhân kia xó trước mắt lão gia hỏa này, càng có đế vương chi tài, đế vương khí độ, ta về trước cung, mặc thất nguyệt cũng không có cấp nhất chính vương mặt mũi, đã chuẩn bị rời đi. Lần đầu tiên có người dám như vậy không cho chính mình mặt mũi, nhiếp chính vương bạo nộ, mặc thất nguyệt, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tiếp tục trị liệu đông phương băng, như vậy ngươi kết cục nhất định sẽ thực hảo bổn vương xin khuyên ngươi, tốt nhất vẫn, luôn kéo đông phương băng băng, không chết được, chính là cung cũng vô pháp làm chuyện khác, đây là nhất chính vương chân chính phải làm sự tình, hiện tại còn không phải đoạt quyền thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn không nghĩ Đông Phương băng chết như vậy sớm, chính là nếu là Đông Phương băng thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, hư hắn đại sự, vậy càng không xong, đối với nhiếp chính vương yêu cầu này, Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đương cái gì đều không có nghe được, tức chết ta, mắt thấy Mạc Thất Nguyệt biến mất, luôn luôn trầm ổn nhiếp chính vương thiếu chút ngựa khí tạc, khuynh thành quận Chúa cũng buồn bực, nàng chính là Đông Lâm quốc đệ nhất mỹ nhân. Chính là cái kia mặc thất nguyệt hoàn toàn đem hắn đương không khí dường như, phụ vương, cái kia mặc thất nguyệt thật sự thực cổ quái, thế nhưng không có đối nữ nhi đồ vật, ta cảm thấy này trong đó nhất định có vấn đề, không đối nữ nhi động tâm nam nhân, một là hắn là một cái đoạn tụ, mà là hắn nữ, giả nam trang, tuyệt đối không có mặt khác khả năng, khuynh thành quận chúa phân tích nói, đoạn tụ, nữ nhân, nhiếp chính vương suy tư. Sau đó nói, mặc thất nguyệt tuyệt đối không có khả năng là nữ nhân, người trước nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc đông phương băng kia tiểu tử, diện mạo nhưng kém, như vậy tưởng tượng, mới hiểu được chính mình vì sao như vậy hơn kiện đều không cho hắn động tâm, nguyên lai là bởi vì đông phương băng, không nghĩ tới cái kia ma ốm vì mạng, sống, thế nhưng làm ra bực này sự tình, có nhục ta hoàng thất tiếng tâm, hắn căn bản là không xứng làm đế quân. Kế tiếp, phụ vương chúng ta phải làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt không thể lưu, liền tính không giống bổn võng cũng muốn làm hắn trọng thương, ta đã phái người đi qua, ngựa giá hồi cung trên đường, đột nhiên vô số hắc y nhân vọt ra, mục tiêu đó là mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt bình tĩnh ngồi ở xe ngựa bên trong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Nhất chính, vương thật sự là có chút khinh thường ta, đúng vậy, thế nhưng phái một ít thánh võ đế sơ giới tử sĩ, ám sát nương tử, Thật sự là xem quá xem thấp nương tử thực lực Một cái màu bạc thân ảnh bỗng chốc xuất hiện Dựa vào mặt thất nguyệt trên người Đối mặt trước mắt cao thủ Hai người một chút động thủ ý tưởng đều không có Tiếp theo Một đám bạch y nhân đột nhiên xuất hiện chặn đám hắc y nhân này Phanh phanh phanh hai phương nhân mã Trực tiếp đấu võ lên Mà kia bạch Y nhân đương như thế ám doanh người Đây là tiểu hy tiếp nhận ám doanh lúc sau trận đầu chiến đấu Đương nhiên muốn đánh xinh xinh đẹp đẹp Nhất chính vương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phái ra đi tử sĩ, trở thành ám doanh đệ nhất khối đá mài dao, bởi vì mặc thất nguyệt đan dược, toàn bộ ám doanh thực lực tăng lên hơn phân nửa, kia một ít hắc y tử sĩ, toàn bộ đều bị chém giết, những người này đem người chém giết, đem thi thể dọn đi, giống như quỷ mị giống nhau rời, đi, đừng nói sát hoặc là trọng thương mặc thất nguyệt, bọn họ liền mặc thất nguyệt góc áo, đều không có đụng tới. Nhất chính vương được đến tin tức này, quả thực khí tạc, hắn ở nhất chính vương phủ quát, mặc thất nguyệt, đông phương băng, đáng chết, nếu lúc này đây ám sát thất bại, tưởng ở trong cung sát mặc thất nguyệt có điểm khó khăn, hiện giờ đông phương băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng khó đối phó, cần thiết muốn cho mặc thất nguyệt, rời đi hoàng, cung, nhớ tới nữ nhi kia một ngày nhắc nhở, nhất chính vương cảm thấy chính mình đã có kế hoạch, ngày hôm sau. Toàn bộ Đông Lâm Đế Đô, truyền ra lạp một cái kinh thế hãi tục tin tức, mặc thất nguyệt từ cứu trị hảo đông phương băng nổi danh Đông Lâm Đế Quốc lúc sau, lại một lần nổi danh.